Trường 1303 con đường bá chủ, nội tình, cặp qua sư huynh lạc nam hướng về nam tử trung niên mỉm cười. Hắn biết nam tử này tên là Dược Bắc nhị đồ đệ của Dược Trưởng Lão, là một vị đan đế trung kỳ. Chấn hào ngươi không cần khách khí. Dược Bắc gật đầu, mở miệng nói, cần trọng mạch thảo và phục điền đan đúng không? Giao ra 30 triệu chu tiên điểm. Ta sẽ đi lấy cho ngươi, trong đó trọng mạch thảo có giá 20 triệu, phục điền đan có giá 10 triệu. Lạc Nam không nói câu nào, lập tức lấy ra một tấm chu tiên lệnh lấy được từ nhẫn chữ vật của Trấn hào đưa đến. Bên trên hiện lên con số 78 triệu chu tiên điểm, dược Bắc gật đầu tiếp nhận chu tiên lệnh của Lạc Nam đặt chồng lên chu tiên lệnh của mình. Thoáng chốc 78 triệu chu tiên điểm chỉ còn lại 48 triệu, đợi ta một lát. Dược Bắc trả lại chu tiên lệnh cho Lạc Nam muốn tiến vào bên trong lấy đồ, nào ngờ lạc nam nhanh chóng gọi lại đề nghị nói, không biết dược bác sư huynh có thể cho đệ tiến vào dược viên tham quan hay không. Dược bác nghe vậy nhún mày, dược viên là chỗ cất chứa nuôi trồng vô số thiên tài địa bảo quý giá, có loại nếu tung ra ngoài sẽ bị vô số cường giả tranh đoạt vỡ đầu, sao có thể dễ dàng để người không phận sự vào trong. tiểu đệ chỉ tò mò một chút mà thôi, lạc nam thấy vậy nhún vai nói, chẳng lẽ dược bác sư huynh cho rằng ta có thể dở trò gì? Nói xong, hắn kéo dược bắc lại gần, nhỏ giọng nói, sư huynh cũng biết ta sắp kết hôn cùng đế nữ của ma đình. Vì thế muốn vào dược viên tìm xem có loại tài vật nào quý trọng hay không, dự định đổi lấy làm lễ vật tặng cho ma đế. Ra là như vậy dược bắc nhẹ nhàng thở ra, chẳng trách chấn hào đột nhiên có hứng thú với dược viên. Làm hắn cũng không nhịn được hơi nghi hoặc lạc nam cười tùm tìm, chủ động lấy chu tiên lệnh của mình đặt lên chu tiên lệnh của dược bắc truyền qua thêm 5 triệu chu tiên điểm, Dược Bắc âm thầm gật đầu, tiểu tử Trấn Hào này biết làm người a. Được rồi, sư huynh ta mang vào bên trong kiến thức một phen. Dược Bắc hài lòng lên tiếng, bên trong dược viên mỗi một khu vực đều có người giám sát, hắn cũng không tin tiểu tử này có thể làm nên trò trống gì. Trộm đồ trong chu tiên điện muốn chết sao, huống hồ động cơ của Trấn Hào là hoàn toàn hợp lý. Với thân phận đệ tử của Tam trưởng lão, hắn đáng giá được tin tưởng, nhìn bóng lưng của Dược Bắc đi ở phía trước. Ánh mắt Lạc Nam lấp lóe liên tục vừa lúc Dược trưởng lão có việc rời đi, trong Dược Viên đã không còn Thiên Ma Đế chấn thủ. Nghĩ đến đây, Lạc Nam nhịp tim đập lên thình thịch không biết có thể nội tình này. Bên trong Dược Viên, Lạc Nam hít sâu một hơi khí lạnh so với Tiên Ma cung năm đó còn vượt qua Bắc cung Hàm Ngọc cũng kinh dị nói. Vô số các loại thiên tài địa bảo được trồng khắp với quy mô rộng rãi, có gia tốc trận thúc đẩy tốc độ sinh trường gấp trăm lần. Mà khí nồng đậm đến cực điểm, không biết bao nhiêu mỏ ma thạch được trôn vùi dưới lòng đất để làm chất sinh dưỡng. Lạc Nam nhìn từng loại ma dược phụ trợ cho ma tu, các loại thiên tài địa bảo hỗ trợ trị thương. Tu hồn, luyện thể, gia tăng thiên phú mà hoa cả mắt kém nhất cũng là tôn cấp so với dược viên của Chu Tiên Điển. Linh Dược Điền của hắn như một phi vườn nhỏ không đáng chú ý, cũng may có bất tử thủ và cửu Diệp Liên Hoa chấn thủ. Khiến địa vị của Linh Dược Điền cao hơn cả Dược Viên, Hiển nhiên dù là Dược Viên của Chu Tiên Điện cũng không thể có được thần thủ và kỳ trần đẳng cấp như cửu Diệp Liên Hoa. Ừ, không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt, lạc nam hận không thể đào lấy sạch sẽ toàn bộ Dược Viên. Ngay cả một cục đất cũng không để lại khí thức của hỗn độn khí, hắn cảm nhận được mặt đất dùng để bồi dưỡng đám ma dược này có hòa lẫn hỗn độn thổ khí và hỗn độn mộc khí. Cung cấp chất dinh dưỡng gần như vô tận, chất lượng thiên tài địa bảo cũng nổi bật trong cung cấp. Quả nhiên Chu Tiên Điện có thể trở thành cự đầu của vũ trụ cũng có lý do của nó Lạc Nam không nhịn được cảm thán. Chỉ riêng chất lượng của dược viên này, đủ để cường giả Chu Tiên Điện có ưu thế vượt trội trong các trận chiến cũng như quá trình tu luyện. Có thể làm lực lượng chủ chốt diệt đi tiên ma cung, nội tình của nó đương nhiên sâu không lường được bác cung hàm ngọc cười nhạt. Lạc Nam nghe ra trong lời nói của nàng vẫn còn sự oán giận mặc dù đã che giấu rất tốt. Hắc hắc hiện tại chưa đủ lực nhưng ta có thể giúp nàng trộm thiên tài địa bảo của bọn hắn cho hà giận. Lạc Nam nói, khó bác cung hàm ngọc lắc đầu, cứ cách vạn dặm lại có một đan đế chấn thủ, thần thức của bọn hắn liên tục đảo quanh. Dù mất một ngọn cỏ cũng có thể ngay lập tức phát hiện khi đó kinh động toàn bộ dược viên. Trừ khi trộm xong chuồn, ngươi còn phải giả làm chấn hào, khó mà hành động, Lạc Nam nghe vậy trong lòng cũng hơi ảo não. Quả nhiên mọi chuyện không đơn giản như tưởng tượng của hắn, tuy nhiên hắn chưa có ý định bỏ qua. Tùy cơ ứng biến vậy, nhìn thấy bộ dạng kinh ngạc không ngừng của Lạc Nam, dược bắc đi bên cạnh đắc ý nói. Thế nào, dược viên không để chấn hào để tưởng ngươi thất vọng chứ, dược sư huynh nói đùa. Nếu không có dược viên chu tiên điện chúng ta nào huy hoàng như ngày hôm nay. Lạc Nam vút mông ngựa ca ngợi. Chỉ là tiểu đệ không phải luyện đan sư kiến thức hạn hẹp có chút vấn đề thắc mắc. Cứ nói đừng ngại, dược bắc cực kỳ hưởng thụ thái độ của Lạc Nam, trong lòng có chút đắc ý. Nghe nói Tây Phương Giáo có bồ đề thụ nổi danh, thiên đình có bàn đào thụ, phượng hoàng tộc có ngô đồng thụ Lạc Nam liệt kê một phen. Sắc mặt biểu hiện hướng tới, không biết chu tiên điện chúng ta có thứ gì có thể sánh vai. Bốc dược bắc phun ra một ngụm tức giận chừng mắt nhìn hắn thần thụ là thứ chỉ có thể ngộ chứ không thể cầu chu tiên điện chúng ta lại không thể đến tận tiên giới để ra tay cướp đoạt quá mức nguy hiểm nói đến đây hắn tràn đầy kiêu ngạo tuy nhiên những thần thụ ngươi vừa kể chúng ta không có nhưng vẫn có những thiên tài địa bảo khác không kém quá nhiều phụ trợ tuyệt đối cho ma tu ồ lạc nam kinh dị mời dược sư huynh chỉ giáo theo ta Dược bác thản nhiên nói, hắn thi triển thân pháp lao vụt đi. Lạc Nam đuổi sát phía sau, rất nhanh, hai người đến trước mặt một gốc đại thụ khổng lồ. Chỉ thấy thân cây như cột trống trời, thân cây to lớn với đường kính hàng trăm mét, rể cây như những con địa long khổng lồ ăn sâu vào mặt đất. Tán cây che phủ thiên không, vô số trái cây tròn trịa ẩn chứa ma khí tinh khiết đến cực hạn treo lơ lửng. Lạc Nam hô hấp dồn dập nhìn lấy cây cổ thụ này, lập ma thủ, hắn âm thầm ước tính. Với số lượng lập ma quả trên cây đang có, đủ để mình ngưng tụ ra thêm vài chục đường hồng hoang ma văn. Phải biết số lượng càng nhiều ngưng tụ càng khó, không tệ. Dược bắt cao ngạo cười, tựa lưng vào thân cây rộng lớn, đây là một trong những nội tình của Chu Tiên Điện chúng ta. Lập ma thụ trưởng thành, được ôn dưỡng bằng 100 mỏ ma thạch cực phẩm, một luồng hỗn độn thổ khí và một luồng hỗn độn mộc khí hàng năm cung cấp lượng lớn lập ma quả cho các đệ tử và cường giả phục dụng. Bổng lộc của ta hàng năm cũng chỉ có năm quả. Lạc Nam cảm khái nói, chấn hào mỗi năm được phân phát năm lập ma quả. Có thể thấy dù lập ma quả tuy nhiều nhưng số lượng có hạn, một điều đặc biệt dược bác giải thích. Lập ma thụ không thể cấy ghép hay vun trồng, mỗi một gốc cây non lập ma thụ được sinh ra trong hoàn cảnh cực kỳ đặc biệt. Một thời đại chưa chắc có một lần, vì thế ngay cả Chu Tiên Điện chúng ta cũng chỉ có một cây này mà thôi. Tuổi thọ của nó đã lên đến vài chục tỷ nhờ có gia tốc trận, lạc nam âm thầm gật gù. Lập ma thủ không thể đại lượng bồi dưỡng, từ đó giá trị của nó càng tăng, chẳng trách vị thiên ma đế kia nổi khùng khi hắc thị để hắn trộm mất cây non lập ma thủ. So với ma tu như chúng ta, lập ma thủ cũng chẳng kém so với các thần thủ khác. Dược bắc cười lạnh, chẳng qua lập ma thủ chỉ có tác dụng đối với ma tu nên mới không được toàn vũ trụ công nhận sánh vai thất đại thần thủ. Lạc Nam nghe vậy âm thầm xem thường, hắn không phủ nhận sự hữu dụng của lập ma thủ, nhưng đối với sự đề cao lập ma thủ của Dược bắc lại không đồng ý. Ít nhất theo Lạc Nam nhận xét nhánh cây hay bộ phận thân cây của lập ma thủ không phải nguyên liệu tốt để luyện chế pháp bảo. Chỉ bấy nhiêu đó đã khó sánh bằng các thần thụ khác rồi, công dụng của lập ma quả mang lại cũng khó đa dạng bằng bàn đào quả. Trong lúc Lạc Nam hơi thèm thường trước vô số lập ma quả, hắn cảm ứng được có vài luồng thần thức quét ngang cơ thể mình. Địa đế lạc nam ánh mắt híp lại, không ngờ đến có tận vài vị địa đế cùng lúc canh giữ lập ma thủ. Nếu chỉ có một người, hắn không ngại giờ chút thủ đoạn khống chế đối phương nhanh chóng nhưng có tận vài người. Hắn hoàn toàn không nắm chắc nữ hoàng bên trong linh giới châu cũng rất khó ra mặt trợ giúp. Bởi vì nàng có tiên lực trong người, khả năng sẽ bị Chu Tiên trận cảm ứng được nữ hoàng không có cấm kỵ như hắn. Có trời mới biết qua mặt được đế cấp cực phẩm trận pháp như Chu Tiên trận hay không? Khi đó toàn bộ Chu Tiên Điện bị kinh động, mọc cánh cũng khó mà thoát cân nhắc một phen. Lạc Nam nhịn xuống tham vọng cướp đoạt đã có được cây non của lập ma thủ, không cần thiết vì một đám lập ma quả mà đưa thân vào hiểm cảnh. An toàn giải cứu lãnh nguyệt tâm vẫn là ưu tiên hàng đầu, rực bắt tự ngạo về lập ma thủ một hồi. Lại mang Lạc Nam đến một vị trí khác nơi này có vô số trận văn trong suốt vô hình bao vây. Phong tỏa một vùng không gian như lồng kính rộng lớn, mặc dù vô hình, nhưng Lạc Nam từ những trận văn này cảm giác được sát khí cực kỳ cường liệt. Dường như chỉ cần hắn dám chạm tay vào sẽ lập tức bị nghiền thành cho bụi, đây là một tòa sát trận với uy lực khủng bố. Thậm chí Lạc Nam không cho rằng hiểm thâu bí thủ của mình hiện tại có thể xuyên qua sát trận bậc này. Phải biết hắn luyện hiểm thâu bí thủ mới có một thời gian ngắn mà thôi, Tu Vi cũng còn thấp vì thế chưa phát huy được hết sức quỷ dị khó lường của môn tiệt thế thần thông đó. Nhìn nhà nhìn nhà nhìn nhà nhìn nhà, tiếng cười đùa, khóc lóc như trẻ nhỏ vang lên, ánh mắt lạc nam ngưng tụ nhìn lấy cảnh tượng bên trong. Chỉ thấy một đám thực vật có hình thù như những đứa con nít vài tuổi toàn thân trần truồng trắng nõn. Đỉnh đầu là một nhúm tóc xanh bằng lá cây, sắc mặt khù khờ, nhưng sinh mệnh lực cực kỳ nồng đậm. Không kém cửu diệp liên hoa chút nào, ngoài ra còn có mùi vị huyết tinh hòa lẫn trong không khí khó thể che giấu được. Hai chân của chúng nó cắm vào mặt đất chạy nhảy rong chơi, khóc lóc, vui cười hí hửng, phục sinh nhi sâm. Dược bắc ánh mắt đầy vẻ cuồng nhiệt nói. Tên như ý nghĩa, đám sâm hình dạng như hài nhi này có thể giúp người chết phục sinh, dù tử vong cũng có thể sống lại khi đem nó ăn vào. Bất chấp các loại thương thế, độ quý giá của chúng nó vô pháp tưởng tượng, được điện chủ tự mình thiết lập sát trận ngăn cách bảo vệ. Là vật cải tử hoàn sinh, ngay cả sư phụ của ta cũng chỉ có thể bồi dưỡng chúng nó mà không đủ tư cách sử dụng đấy. Lạc Nam dùng mình, không ngờ vật nghịch thiên như vậy mà Chu Tiên Điện cũng có, càng không nghĩ đến sát trận trước mắt là do đích thân Điện Chủ của Chu Tiên Điện bố trí. Chẳng trách hắn luôn cảm giác hiểm thâu bí thủ của mình vẫn còn chưa đủ để xuyên được sát trận này. Xem ra thực lực của Chu Tiên Điện Chủ thâm sâu khó lường A, về phần công dụng của Phục sinh Nhi xâm hoàn toàn không kém cửu Diệp Liên Hoa của hắn. Khuyết điểm duy nhất là Phục sinh Nhi Sâm cũng có hạn chế, sau khi ăn vào là mất không thể tiếp tục bồi dưỡng để sinh ra như cánh của cửu Diệp Liên Hoa. Lạc Nam liếc mắt nhìn qua, bên trong trận Pháp là năm tên Phục sinh Nhi Sâm đang chạy nhảy. Điều này đồng nghĩa với cường giả cấp cao của Chu Tiên Điện có 5 cơ hội để sống lại nếu không may từ trận. Tin tức này đối với một kẻ đã đắc tội Chu Tiên Điện như hắn không phải chuyện tốt đẹp gì. Hừ, trận chiến năm đó phó điện chủ của bọn hắn từng ăn qua một gốc phục sinh nhi sâm. Bác cung hàm ngọc bên trong cười lạnh, bằng không đã bị công chủ tiêu diệt lạc nam nhếu mày, theo như ghi chép bên trong đan đế chân dài. Phục sinh nhi sâm thành thục vô cùng chậm chạp mà chỉ có khi hoàn toàn thành thục nó mới có thể cứu mạng. Bằng không cũng chỉ gia tăng tuổi thọ mà thôi, để nuôi dưỡng phục sinh nhi sâm nhanh chóng trưởng thành. Chỉ có thể dùng sinh mệnh lực cho chúng nó hấp thụ, mùi máu tươi này là... Lạc Nam trong lòng trầm xuống. Đương nhiên là mạng của đám tiên tu. Dược Bắc nở nụ cười lãnh khóc bên dưới mặt đất trong tòa sát trận này chôn sống hàng vạn tên tiên tu hàng năm làm phân bón. Tu vi bọn chúng dao động từ tiên vương đến tiên tôn, để phục sinh nhi sâm hấp thụ, xúc sinh. Lạc Nam trong lòng mắng chửi. Mặc dù người chết trên tay hắn có rất nhiều, nhưng hành vi dùng tính mạng người khác để bồi dưỡng thực vật như thế này khiến hắn vô cùng phản cảm. Điều này khiến hắn nhớ đến cảnh tượng tên thiên tôn năm đó bồi dưỡng bất tử thủ. Từ khi đạt được bất tử thủ, mặc dù nó cũng yêu cầu lực lượng khổng lồ để trưởng thành. Nhưng Lạc Nam chỉ dùng tiên thạch ma thạch hay nguyên thạch để bồi dưỡng, chưa từng động đến một cái sắc nào. Cửu Diệp Liên Hoa cũng giống như vậy, ấy thế mà Chu Tiên Điện vì năm gốc phục sinh nhi xâm lại dùng hàng vạn tính mạng tiên tu hàng năm làm phân bón. Hành vi như vậy chỉ cần là con người sẽ không thể làm ra được nghĩ như vậy, sát cơ đã ẩn từ lâu của lạc nam đối với tên chủ nhân trước đây của bất tử thụ lại được sinh ra. Lần này sau khi xong chuyện, hắn không ngại dùng thiên cơ bảng giò ra đối phương sau đó tiêu diệt. Hát xì trong một phế tích cũ nát, Vu la thiên tôn đột nhiên hát xì hơi một phát, sắc mặt ngơ ngác. Có kẻ nào nhắc đến bổn tôn sao, như nghĩ tới điều gì, ánh mắt hắn tràn đầy căm hận. Nhất định là thằng khốn thú võ tiên đế, nhắc đến thú võ tiên đế, vu la thiên tôn hận ý dâng chào Tên khốn kiếp thú võ chẳng biết ăn phải vận cất chó gì, tu vi vậy mà một đường tăng mạnh. Từ thiên tôn này đã thành tiên đế, chiến lược đại tăng, phát động lệnh truy sát đối với hắn. Chấm dứt ân oán vô số năm qua, đối mặt với thú võ tiên đế hùng mạnh, vù la thiên tôn chỉ còn cách đào tàu. Như chó nhà có tăng, hắn buộc phải dùng đến dịch tinh phù bỏ trốn, dịch tinh phù truyền tống ngẫu nhiên đến một hành tinh bất kỳ nào đó. Vù la thiên tôn rơi vào hành tinh này, phát hiện nơi này từng trải qua một trận chiến kinh thiên. Hành tinh này hoàn toàn không có sự sống, ngay cả tiên khí cũng lỏng lẻo và chứa đựng vô số tạp chất. Trong quá trình ẩn nấp dưỡng thương, vù la thiên tôn vô tình phát hiện một phế tích cổ xưa vùi sâu trong lõi của hành tinh chết. Bản năng tò mò cũng như ôm một tia hy vọng, Vu la thiên tôn dấn thâm xâm nhập phế tích trực giác khiến hắn mơ hồ cảm thấy. Ở tại tận cùng tâm tối có thứ gì đó chịu hoán chính mình, ban phát lực lượng, trả thù thú võ. Được rồi, người cứ tự tiện đừng có đi lung tung, sư huynh ta đi lấy phục điền đan và trọng mạch thảo. Quan hệ được rút ngắn không ít, thái độ của dược bắc đối với lạc nam cũng khá hơn. Dược sư huynh yên tâm, đệ mặc dù có chút tu vi nhưng ở dược viên này chỉ như mau đầu tiểu tử mà thôi. Lạc Nam nhún vai cười đùa, "Ha ha, Dược Bắc nghĩ cũng đúng, tu vi chỉ có đại đế như Trấn Hảo nếu có thể trộm đồ trong dược viên mới là chuyện vô lý." Trong lòng hắn thoải mái thả Lạc Nam tại chỗ còn mình thì chạy đi, nhìn theo bóng lưng Dược Bắc biến mất. Lạc Nam thu hồi nụ cười, con mắt bên phải chậm rãi mở ra, đem tình cảnh bốn phương tám hướng thu vào đáy mắt. Nếu không thể trộm các thứ đỉnh cấp như Lập Ma Thủ và Phục Sinh Nhi Sâm, vậy trộm hàng kém hơn một chút cũng được. Rất nhanh, Lạc Nam đã có mục tiêu. chương 1304 con đường bá chủ, Chu Tiên thiếu chủ, tại ao hồ trong veo nằm ở một góc rực viên. Nước hồ lấp lánh thất thải quang mang, bên trên có cầu vòng vắt ngang vô cùng mỹ lệ, nhưng Lạc Nam lúc này không có tâm trạng thưởng thức cảnh đẹp. Toàn bộ chú ý lực của hắn rơi vào vật nằm ở trung tâm bên dưới đáy hồ, chính vật này đã khiến toàn bộ hồ nước trở nên rào rạt hồn lực. Khí tức của nó tỏa ra làm từng giọt nước vốn cực kỳ bình thường trở thành tài nguyên tu hồn có giá trị. Lạc Nam có cảm giác mỗi một giọt nước hồ lúc này thậm chí có thể trợ giúp hồn tu chữa trị. Thanh Lộc Linh Hồn mặc dù kém báo vật trời sinh như Tẩy Hồn Thủy, nhưng cũng không tệ chút nào. Tất cả đều do vật thần dị kia mang lại, đó là một đóa hoa sen năm cánh trong suốt cao quý và tinh khiết. Mỗi một cánh sen ẩn chứa nguồn hồn lực dồi dào khó thể hình dung, lại cực kỳ quen thuộc đối với bản thân Lạc Nam. Ôn hồn liên, lạc nam hai mắt hiện lên vẻ nóng bỏng, ôn hồn liên là một trong những vật theo hắn từ rất sớm. Cách lần tiến hóa gần nhất của nó đã là rất lâu về trước khi hắn vừa mới phi thăng tiên giới không lâu. Hiện tại ôn hồn liên của hắn đã đặt đến 7 cánh, nếu có thêm gốc ôn hồn liên 5 cánh của Chu tiên điện này dung hợp. Chắc chắn có thể tiếp tục tiến hóa thêm một lần nữa, gia tăng tu vi linh hồn, nói đi cũng phải nói lại. Chu tiên điện quả nhiên nội tình thâm hậu, ngay cả kỳ vật hiếm có như ôn hồn liên cũng sở hữu. Nhờ có thấu thị vạn lý, Lạc Nam đứng ở khoảng cách rất xa đã phát hiện sự tồn tại của ôn hồn liên. Mà thần thức của vị đại ma đế cấp cường giả đang canh giữ nó lại chưa thể phát hiện được sự tồn tại của hắn. Khoảng cách càng xa thì triển hiểm thâu bí thủ càng tiêu hao hồn lực bất quá vì ôn hồn liên có thể tiến hóa. Lạc Nam không ngại trả giá, hít sâu một hơi, hồn lực của hắn điên cuồng tuôn ra, hình thành một bàn tay vô hình xuyên thấu tầng tầng không gian. Nhắm đến hồ nước trong veo mà đến, thần thức của vị đại ma đế kia quét ngang vậy mà chẳng hề phát hiện sự tồn tại của Hiểm Thâu Bí Thủ. Bất quá rất nhanh, một thanh âm phẫn nộ rít gào vang vọng, khốn kiếp là kẻ nào trộm mất ôn hồn liên dưới mắt bổn đế. Tiếng quát vừa dứt, một tên lão già lưng còng mang theo uy thế cuồn cuộn lao đến giữa hồ. Nhìn thấy góc hoa sen tinh khiết đã biến mất, hai mắt như muốn lòi ra ngoài, sắc mặt âm trầm đến cực điểm. Vèo vèo vèo vèo, trước tiếng giống phẫn nộ của hắn, vô số cường giả canh giữ bên trong dược viên bị kinh động. Các luồng thần thức ấm ầm tỏa ra, nhào nhào quét ngang quét dọc nhưng có một điểm chung, bọn hắn không hề rời khỏi vị trí canh giữ của mình. Hiển nhiên đã được huấn luyện nghiêm ngặt thủ vững vị trí, dù những nơi khác có xảy ra động tĩnh gì cũng không thể hoảng loạn. Tránh bị kẻ trộm thừa cơ trộm tiếp vật phẩm ở địa bàn của mình, ầm ầm ầm ầm vô số luồng thần thức bao phủ. Vậy mà lại hình thành một mạng lưới khổng lồ như thiên la địa vọng, liên kết với nhau phong tỏa khắp dược viên. Một con ruồi cũng không để lọt, đùng, dược viên oanh động, trận pháp cự đại bao trùm bốn phương tám hướng. Ngăn cản tất cả lối ra vào, nội bất xuất ngoại bất nhập rất nhanh, bọn hắn phát hiện sự tồn tại của lạc nam đứng cách vị trí ôn hồn liên một khoảng cách xa. Nhưng lại là gần nhất so với những người khác không phận sự bên trong dược viên này, Lạc Nam biểu lộ bình tĩnh. Dù gì mình hiện nay cũng là đế tử của Chu Tiên Điện, chỉ cần không có bằng chứng, ai cũng chẳng thể kết tội được mình. Chấn hào đế tử, thiên nghi đến nữ, thiếu chủ, có âm thanh nghiêm nghị đọc lên ba cái tên. Một vị nam tử trung niên xuất hiện giữa hư không, ánh mắt khóa chặt lấy ba nhân vật không phận sự nhưng lại có mặt bên trong dược viên lúc này. Lạc Nam nghe vậy giật mình, không ngờ đến ngoại trừ mình ra vẫn có hai người khác của Chu Tiên Điện tiến vào bên trong Dược Viên. Nam tử Trung niên hít sâu một hơi, ánh mắt lấp lóe nói, mời ba vị đến gặp mặt bổn đế. Dược Viên vừa bị mất trộm, cần phải điều tra cho ra lẽ. Dược Viên bị trộm. Làm sao có thể? Lạc Nam vẻ mặt hoảng sợ kinh hô thành tiếng. Chủ động hướng về Nam tử Trung niên bay đến. Lúc này nếu không phối hợp sẽ dễ bị người khác nghi ngờ. Huống hồ hắn cũng nhận ra thân phận của nam từ trung niên này, đại đệ tử của Dược Trưởng Lão. Địa đan đế Dược Dương, sư huynh của Dược Bắc cũng là một luyện đan sư nổi danh của Chu Tiên Điển. Dược Dương có thân phận và địa vị rất cao, ít nhất chấn hào là không thể sánh bằng, ngoại trừ Dược Trưởng Lão. Dược Dương là người có địa vị cao nhất trong Dược Viên, hắn cũng là một trong các cường giả canh giữ lập ma thủ. Lạc nam bay về hướng Dược Dương, đã phát hiện đứng bên cạnh hắn còn có hai nam một nữ. Hai nam gồm có một lão già là vị đại ma đế canh dự ôn hồn liên vừa rồi, nam nhân còn lại là một tên thanh niên trẻ tuổi có diện mạo tuấn lãng. Nhưng lạc nam giật mình phát hiện tên này vậy mà có tu vi địa đế, hơn nữa khí tức thâm thúy mênh mông như biển rộng. Chắc chắn là nhân vật thuộc tầng lớp tuyệt thế thiên kiêu, nữ nhân duy nhất bề ngoài tầm trên 20 tuổi. Mang khăn che mặt lộ ra một đôi mắt sáng như sao trời, tóc dài chảy xuống eo thon như thác. Khí chất ung dung trang nhã tạo cảm giác dễ chịu cho người ở gần, dựa vào trí nhớ của Chấn Hào. Lạc Nam âm thầm chép miệng bởi vì tên thanh niên trẻ tuổi có tu vi địa đế chính là thiếu chủ của Chu Tiên Điện. Nhi tử của Chu Tiên Điện chủ thân phận cao hơn Chấn Hào không biết bao nhiêu lần, có thể xem là nhân vật thủ lĩnh của thiên tài Chu Tiên Điện. Mà nữ nhân xinh đẹp trang nhã lại là đệ tử của nhị trưởng lão Thiên Nhi đệ nữ là thiên tài cùng thời với Chấn Hào. Tuy nhiên xếp hạng trên thiếu đế bảng ở thế hệ đó cao hơn chấn hào đến vài bậc trừ lão già đại ma đế gia. Bất kỳ ai ở đây đều có quyền lực hơn chấn hào, gặp qua thiếu chủ, gặp qua rực dương sư huynh. Gặp qua thiên nhi sư tỷ lạc nam nhập vai rất tốt, sắc mặt hiện lên một tia e rẻ, hướng mấy người chắp tay chào hỏi. chu tiên thiếu chủ không thèm để ý đến hắn, một đôi mắt từ đầu đến cuối vẫn luôn khép hờ. Dường như xem vạn vật xung quanh là không khí, tiên nhi đế nữ lạnh nhạt bước hắn rồi nhẹ gật đầu. Cũng chẳng lên tiếng, chỉ có Dược Dương là lạnh lùng vào thẳng chính để chấn hào ngươi tiến vào dược viên làm cái gì? Đích thân điện chủ đã có lệnh dược viên chỉ tiếp nhận người có phận sự. Lạc Nam trong lòng cười lạnh, ngoài mặt đổ mồ hôi, đem lý do đã chuẩn bị sẵn nói lại một lần. Nghe hắn nói là do dược bắc mang vào, gân xanh trên trán Dược Dương nổi cộm lên, gầm thét. Dược Bắc đại sư huynh Dược Bắc núp ở một bên xém chút tè ra quần, vội vàng chạy đến. Hỗn trướng, dược dương tắt thẳng vào mặt hắn gầm thét ai cho ngươi tự ý mang người vào dược viên. Dược Bắc dùng mình, lắp ba lắp bắt nói, chấn hào cũng không phải người ngoài, hắn muốn tìm thiên tài địa bảo tặng cho ma đế. Lại thêm muốn đổi trọng mạch thảo và phục điền đan để cứu chị đệ đệ, nói xong. Dược Bắc nhanh chóng nhét trọng mạch thảo và phục điền đan vào tay lạc nam như để chứng minh lời mình nói là đúng. Hừ. Dược dương lạnh lùng nhìn tình cảnh này, chất vất cũng may thứ mất đi là ôn hồn liên. Nếu đổi lại là lập ma thủ hay phục sinh nhi sâm, người gánh nổi không, dược bắt xém chút ngã quỷ. vuốt mồ hôi lạnh trên trán, thầm nghĩ nếu thật sự mất mấy thứ đó, đừng nói là mạng nhỏ của ta. Ngay cả sư phụ cũng không gánh nổi lừa giận của điện chủ và các vị nguyên lão A, ôn hồn liên. Vốn trầm mặc ít nói. Chu tiên thiếu chủ bất chợt nhíu mày, không hài lòng nhìn dược dương hỏi, chỉ vì một góc ôn hồn liên mà ngươi gọi ta đến đây. Không khí lạnh lẽo xuống, dược dương vốn đang hùng hùng hồ hồ lập tức như mèo bị dẫm đuôi. Sắc mặt nịnh nọt lấy lòng nói, thiếu chủ bất giận, bởi vì ôn hồn liên bị mất vừa lúc các vị có mặt ở đây. Vì thế ta mới, đủ. Chu tiên thiếu chủ khoác tay, ngươi bị ngu sao? Nếu bổn thiếu chủ muốn... Trực tiếp nói sư phụ của ngươi đưa, còn cần phải trộm sao, thiếu chủ nói chứ phải. Dược dương cùng dược bắc giận ra nụ cười làm lành. Hừ, thật là mất thời gian. Chủ tiên thiếu chủ hừ lạnh một tiếng, thân pháp triển khai hóa thành ảo ảnh biến mất ngay tại chỗ. Chỉ còn lại tiếng nói bá đạo lưu lại trong không gian, bổn thiếu chủ lần này lấy một trăm lập ma quả. Đám người hai mặt nhìn nhau, lạc nam trong lòng cảm khái quả nhiên là con ông cháu cha chính hiệu A. Chu Tiên thiếu chủ này rất cuồng, nhưng thật sự có tư cách để cuồng. Điền Hộ Pháp, ngươi nói đi quá trình ôn hồn liên biến mất như thế nào? Đợi Chu Tiên thiếu chủ đi mất. Dược Dương quay sang lão già canh giữ ôn hồn liên trầm giọng. Lão phu không biết a Điền Hộ Pháp sắc mặt tái xanh đáp. Rõ ràng thần thức của ta vừa đảo qua vẫn còn nguyên vẹn, nhưng khi vừa quét đến một lần nữa thì ôn hồn liên đã không cánh mà bay. Quỷ dị như thế sao? Dược dương nhíu mày có thể ở trước mặt một vị đại đế sở ra thủ đoạn khó lường như vậy. Trấn hào và thiên nhi cũng chỉ là đại đế mà thôi còn chưa đủ khả năng làm được chẳng lẽ là thiếu chủ dược bác lén lút thấp thỏm nói. Câm miệng, dược dương giận dữ cắt ngang thật ra trong lòng hắn cũng cho rằng 9 phần 10 là do thiếu chủ ra tay. Ai cũng biết thiếu chủ là hồn thể và ma tam tu trong khi đó Trấn hào hay thiên nhi cũng chẳng phải hồn tu. Lấy ôn hồn liên cũng vô dụng, không có động cơ để mạo hiểm lớn như vậy, chẳng qua thiếu chủ làm người bá đạo ngông manh. Dù thật sự có do hắn lấy trộm, bọn hắn cũng chỉ có thể giả vờ mờ một mắt nhắm một mắt xem như không biết. Hai vị đế nữ và đế tử cảm phiền giao ra nhẫn chữ vật cũng như không gian pháp bảo cho chúng ta kiểm tra. Dược dương lúc này lại lên tiếng yêu cầu thiên nhi và lạc nam. Hiển nhiên dù lớn mật suy đoán được thủ phạm, nhưng dược dương vẫn vô cùng cẩn thận truy xét đến cùng. Ánh mắt khóa chặt Lạc Nam và Thiên Nhi Đế Nữ như muốn đem hai người nhìn thấu, dò xét nhẫn chữ vật. Thiên Nhi Đế Nữ trao lấy đôi mày liễu. Nhẫn chữ vật là nơi cất chứa không ít vật dụng riêng tư của nữ nhân, làm sao có thể tùy tiện đưa nam nhân dò xét. Hừ, các vị hoài nghi chúng ta, nhưng tại sao không hoài nghi chính người bên trong dược viên của các vị? Lạc Nam cũng bày tỏ thái độ khó chịu. Cái gì cũng y theo lời dược dương mà làm khó tránh khỏi quá mức nhu nhược, dễ dàng bị đối phương nghi ngờ. Quả nhiên nhìn thấy Thiên Nhi và Trấn Hào kháng cự, Dược Dương trong lòng âm thầm gật đầu. Nếu hai người này đường đường là đế tử và đế nữ mà hắn nói gì cũng làm theo mới là điều kỳ quái. Nghĩ đến đây, Dược Dương nghiêm nghị nói, các vị yên tâm, chúng ta trước tiên điều tra các vị. Sau đó mới đến lượt tất cả thành viên bên trong Dược Viên, thậm chí ngay cả ta cũng sẽ được đích thân sư phụ điều tra. giò xét nhẫn chữ vật và không gian pháp bảo chỉ là muốn chứng minh các vị trong sạch tuyệt đối không có ý mạo phạm. Thôi được rồi Lạc Nam nhún vai ý vị thâm trường nói, trong lòng các sư huynh cũng đã đoán được thủ phạm là ai. Ta phối hợp một chút vậy, có những thứ trong lòng hiểu là được không cần thiết phải nói ra. Dược dương nhìn hắn, tiếp nhận nhẫn chữ vật mà Lạc Nam đưa qua thần thức tiến vào âm thầm gật gù, trong nhẫn của chấn hào có vài kiện đế cấp pháp bảo. Phù chú, hơn năm cái mỏ ma thạch đều là những thứ xuất xứ từ chu tiên điện, ngoài ra còn một ít vật phẩm khác có giá trị không tệ. Xem ra là vật phẩm riêng của Trấn hào thu hoạch từ bên ngoài, nhưng tuyệt nhiên không có ôn hồn liên. Trấn hào không có không gian pháp bảo, vì thế chỉ kiểm qua nhẫn chữ vật Dược Dương đã tin rằng Trấn hào vô can. Huống hồ thiên tài địa bảo như ôn hồn liên không phải không gian pháp bảo bình thường có thể che giấu. Ném trả nhẫn chữ vật cho Lạc Nam, Dược Dương nhìn sang Dược Bắc phân phó, tiễn Trấn hào đế tử ra ngoài. Lạc Nam trong lòng bĩu môi, nói là tiễn ta rõ ràng là đuổi, bất quá lần này thu hoạch không tệ. Lạc Nam cũng mặc kệ Thiên Nghi đến nữ và Dược Dương, theo chân Dược Bắc rời đi trên đường ra ngoài. Hắn cảm thán nói, thiếu chủ thật khiến người khác phải hâm mộ a, quyền lực quá lớn. Tuyệt, Dược Bắc vội vàng đưa tay lên miệng nhỏ giọng nói, thiếu chủ chính là chủ nhân tương lai của Chu Tiên Điển. Chúng ta không nên nghị luận về hắn, chỉ bất quá lần này mất đi ôn hồn liên, các vị tính sao? Lạc Nam nghiêm túc hỏi, Dược Bắc nghe vậy thở dài tiếc hận, chỉ có thể tìm người chết thay nghiêm trọng như vậy. Lạc Nam kinh ngạc, gốc ôn hồn liên đó là vật phẩm đội khai thác của Chu Tiên Điện phát hiện cách đây ba tháng. Sư phụ của ta vốn dự định bồi dưỡng nó thành ôn hồn liên chín cánh sẽ tặng cho một vị nguyên lão tu vi thiên hồn đế. Nào ngờ dược Bắc lắc đầu, lửa giận của sư phụ sẽ rất lớn, không có người chết để hạ giận là không được. Lạc Nam nghe vậy bừng tình, chẳng trách hắn thắc mắc với nội tình của Chu Tiên Điện vì sao ôn hồn liên chỉ mới được có năm cánh thì ra là mới đặt được không lâu, đang bồi dưỡng để lên chín cánh quả nhiên dầu chảy mỡ a. Cũng khổ cho các vị sư huynh lạc nam vỗ vỗ vai dược bắc đầy đồng cảm, không nói tiếp chuyện này dược bắc khoác tay hỏi. Ngươi đã tìm thấy vật gì để dâng cho ma đế chưa? Với số chu tiên điểm còn lại của ngươi, có thể đổi được kha khá thứ không tệ toàn bộ đổi thành lập ma quả đi. Lạc nam mỉm cười, chu tiên điểm chính là đồ chùa mà chấn hào cho mượn, không xài cho hết sạch hắn là kẻ ngu ngốc. Được, dược bác thoải mái gật đầu, có chút áy náy nói, chỉ là lúc này không thể mang ngươi tiến vào. Ở bên ngoài chờ đợi đi, ta hiểu mà, được vào dược viên kiến thức một phen đã là tam sinh hữu hạnh. Lạc Nam sắc mặt cảm kích, dược bác trong lòng thầm khen chấn hào quả nhiên biết cách làm người, chẳng trách được tam trưởng lão ưa thích. Thế là hắn thu lấy sạch sẽ chu tiên điểm, đi vào quy đổi thành lập ma quả giao cho Lạc Nam. Tổng cộng có được bảy quả, Lạc Nam trong lòng vui vẻ, đang muốn cáo từ đã nghe huyền hộ Pháp thông qua bí Pháp truyền âm. Đế tử, tam trưởng lão muốn gặp ngươi, chưa một nghìn ba trăm linh năm con đường bá chủ, hồn đế, muốn gặp ta. phẩy Lạc Nam sắc mặt trầm xuống, trong lòng cũng có chút trột giả, tam trưởng lão là nhân vật cấp thiên ma đế. Mặc dù hắn đã có được trí nhớ của chấn hào, biết cách hành xử nhưng có trời mới biết liệu tam trưởng lão có nhìn ra manh mối nào hay không? Dù sao thời gian nhập vai quá ngắn, tam trưởng lão lại cùng chấn hào quá mức quen thuộc có những thứ Lạc Nam có thể ngụy trang một cách hoàn mỹ. Nhưng cũng có những thứ hắn không tài nào bắt trước chấn hào trong thời gian ngắn, chẳng hạn như đao vực. Hắn đang muốn kiểm tra chiến lợi phẩm thu hoạch được lần này, không ngờ bị lão già kia muốn gặp mặt. Bất quá nước đến đất chặn, quân đến tướng ngăn tùy cơ ứng biến vậy, nghĩ đến đây. Lạc Nam lên tiếng cáo từ dược bắc hướng về đao cương cung bay đến, ở Chu Tiên Điện. Mỗi một vị trưởng lão đều có được phạm vi lãnh thổ riêng của mình, bên trong có thể là gia tộc. Truyền nhân hay hậu bối hay thuộc hạ dưới chướng ở cùng, tam trưởng lão la cương cả đời đam mê đao đạo nên không lập gia đình. Đệ tử cũng chỉ thu nhận một mình chấn hào, vì thế so với nơi ở của các vị trưởng lão khác. Đào cương cung có phần vắng vẻ, ngày thường chỉ có la cương, chấn hào, ba vị hộ pháp và một đám thuộc hạ tâm phúc ở lại. Lạc Nam vừa bước vào Đao Cương Cung, một cổ rệ khí uy mãnh sắt bén đập thẳng vào trong mặt. Hắn biết đây là hiệu quả mà Đao trận mang lại, loại trận pháp có thể hỗ trợ người luyện Đao dễ dàng lĩnh ngộ Đao ý. Đối với việc tu thành Đao vực cũng có lợi ích nhất định. Đáng tiếc Lạc Nam không sử dụng Đao. Đao trận mang đến tinh túy ở trước mặt hắn chẳng khác nào đàn gãy tai châu, phần phật. Có tiếng tay áo tung bay, trước mặt Lạc Nam đã xuất hiện một lão đầu nhỏ gầy râu tóc bạc trắng. Minh hộ Pháp lạc nam hướng hắn gật đầu, đừng nhìn lão đầu này như gần đất xa trời mà xem thường hắn. Là Minh hộ Pháp tiếng tăm lừng lẫy, tu vi đặt đến địa ma đế tối đỉnh, một thân công Pháp u minh ma đao công khiến vô số tiên đế nghe tin đã sợ tái mặt. Đồng thời cũng là cường giả đứng thứ hai đao cơn cung, chỉ sau một người duy nhất là tam trưởng lão. Cấp bậc cơ bản bên trong chu tiên điện phân chia như sau, điện chủ, phó điện chủ nguyên lão. Trưởng lão, hộ pháp, chấp sự, về phần các hậu bối như Trấn Hào, tùy vào thân phận của trưởng bối mà địa vị cao thấp khác nhau. Giống như Chu Tiên Thiếu Chủ, vì hắn là con trai của Điện Chủ nên dù là nguyên lão hay Phó Điện Chủ gặp hắn cũng phải khách khí vài phần. Dưới chướng của các vị trưởng lão đều có các hộ pháp trung thành, ở trong hàng ngũ hộ pháp của Chu Tiên Điện. Minh hộ pháp thực lực cũng không tệ chút nào, nghe nói Minh hộ pháp trước đây là Tán Tu, từng đắc tội một cái thiên ma đế cấp thế lực. Là chính tam trưởng lão đã đứng ra hòa giải, bỏ một cái giá không nhỏ để cứu lấy mạng hắn. Từ đó về sau, Minh Hộ Pháp gia nhập Chu Tiên Điện, lại như chó trung thành dưới chân tam trưởng lão. Dù có một vài nguyên lão nhìn trúng thực lực của hắn, muốn thu làm thuộc hạ nhưng không thành. Chấn hào ở trước mặt Minh Hộ Pháp cũng chẳng dám kêu căng, Lạc Nam chắp tay cười hỏi. Minh Hộ Pháp không biết sư phụ muốn gặp ta có chuyện gì, liên quan đến hát thị. Minh Hộ Pháp lời ít ý, ý nhiều đáp. Đa tạ Lạc Nam gật đầu tiến thẳng vào bên trong, tham kiến đế tử, trong suốt đường đi. Vô số người hầu thị nữ quỳ một chân xuống đất hướng hắn hành lễ, Lạc Nam âm thầm đánh giá. Trong lòng cảm thán không thôi, những người hầu thị nữ này tu vi kém nhất cũng là ma vương. Đặt ở trung tiên giới cũng là một phương tự phách nhưng bên trong chu tiên điện lại hèn mọn đến như vậy. Điều này đồng nghĩa tu sĩ bình thường ở tiểu tiên giới, trung tiên giới ngay cả tư cách làm người hầu cũng không có. Đây là sự chênh lệch trần trụi về đẳng cấp đế tử, Nô Gia rất nhớ chàng A ba tên thị nữ dung nhan thanh tú. Ăn mặc cao quý không hề quỳ gối, ngược lại thản nhiên đến gần, dùng thân thể mềm mại áp sát Lạc Nam. Ta đi gặp sư phụ, không phải lúc bông đùa. Lạc Nam nghiêm mặt quát, Nô Gia biết sai ba thị nữ biến sắc Vội vàng cáo lui, Lạc Nam thở dài một tiếng, đây là ba thị nữ được chấn hào sùng ái. Có thể xem như tiểu thiếp của hắn, dù sao Trấn hào cũng là một nam nhân chân chính, có chút nữ nhân để giải tỏa cũng là bình thường. Tuy nhiên tình nhân trong mộng của hắn một mực vẫn luôn là lãnh vận du, quát lui ba thị nữ. Trong ánh mắt kính sợ của đám người, Lạc Nam rốt cuộc tiến vào trung tâm đại điện, ở tại nơi này. Hắn nhìn thấy bóng lưng cường tráng của một nam từ trung niên, chỉ thấy đây là một nhân vật có thể hình cao lớn. Khí khách nông cuồng tùy ý, dù chỉ là bóng lưng cũng ẩn chứa một cổ khí thế cương mãnh bất phàm. Ở bên cạnh hắn, một thanh đại đao cắm thẳng xuống mặt đất thân đao đen kịch với từng tia huyết sắc cấu thành hoa văn. Lưỡi đao sắt bén như khuyết nguyệt khí tức thu liễm đến cực hạn như tiềm long tại uyên. Một khi thức tỉnh là phải thấy máu, lạc nam biết đây là tam trưởng lão. Đào đế la cương, đại đao kia chính là đế cấp thượng phẩm pháp bảo. Huyết ẩm, hiển nhiên với nội tình của Chu tiên điện. Đế cấp cực phẩm cũng không phải là hàng phổ biến, ngay cả tam trưởng lão cũng chỉ sở hữu đế cấp thượng phẩm pháp bảo mà thôi. Bất quá dù là như vậy, kết hợp với các tầng đao vực hùng mạnh, đại danh của tam trưởng lão cũng là vang vọng ma giới. Ẩm, đúng lúc này, huyết ẩm bất chợt dung lên, một cổ đao khí nặng nề như núi hướng về lạc nam chân xuống. Lạc nam sắc mặt hơi đổi, chỉ là đao khí của đế cấp thượng phẩm pháp bảo mà cũng dám ra oai trước mặt hắn. Nếu là bình thường, Lạc Nam không ngại lấy ra tiểu hồng nhi nhai sạch cây đau tanh hôi mùi máu này. Bất quá hiện tại hắn là chấn hào, đành phải giả vờ sắc mặt nghiêm nghị, ma lực bộc phát ngăn cản. Vô thức lùi lại một chân, ừng không tệ tam trưởng lão nhàn nhạt lên tiếng, bàn tay nhẹ nhàng mơn chấn huyết ẩm để nó bình tĩnh lại. Hắn quay mặt lại nhìn lấy Lạc Nam, một đôi mắt tang thương và thâm thúy nhàn nhạt mờ miệng. Trước đây phải dùng đao vực mới chống lại được khí thế của huyết ẩm, hiện tại đã không cần xem ra chiến lực của tiểu tử ngươi có tiến bộ. Nhờ sư phụ và huyết ẩm chỉ dạy, đệ tử đối với đau khí mạnh mẽ đã có khả năng kháng cự nhất định lạc nam chắp tay. Không kiêu ngạo không siềm nịnh, trong mắt lại hiện lên một tia đắc ý, biết tính cách của đệ tử vẫn còn hiếu thắng. Là cường cảm thấy bình thường, lúc này khí thế kéo căng, giọng điệu cường hoành, vi sư đã nghe huyền hộ Pháp kể lại chuyện lần này. Đám hắc thị thật là ăn gan hù mật báo, lạc nam nghe vậy cũng là siết chặt nắm tay, vô cùng nhập vai nghiến răng nói. Hắc thị lấy lớn hiếp nhỏ, nếu không phải lão cầu hắc hàn đuổi đến, chúng ta đã giải quyết sạch sẽ. Cũng nhờ thần uy một kích toàn lực mà sư phụ ban cho, đệ tử mới có thể cầm chân hắc hàn. Thành công mang theo hai vị hộ pháp bỏ trốn, nghe hắn trong lời nói ẩn chứa ca tụng một đao của mình. La Cương âm thầm hài lòng nhưng vẫn nhíu mày ý vị Thâm Trường nói, chuyện của gia tộc người vi sư không muốn quản. Nhưng nên nhớ dưới trướng của Bổn đế không được phép có phế vật ta đã hạ lệnh cho U hộ pháp rút trở về. Lạc Nam vội vàng dùng mình, trong lòng lại là buồn cười, rõ ràng La Cương đã không hài lòng với việc trấn Hào sắp xếp một vị hộ pháp đi làm bảo tiêu cho trấn Khương. Còn ám chỉ trấn Khương là phế vật để tử tuân theo sư phụ sắp xếp hắn chắp tay kính cẩn. Tốt La Cương gật đầu, người cũng sắp thành hiền tế của ma đình, khi đó có bổn đế và ma đế làm chỗ dựa. Thân phận và địa vị biến đổi như trời và đất, không cần vì một gia tộc mà tự làm phiền mình. Lạc Nam cúi đầu, một bộ thụ giáo lắng nghe, lui đi, La Cương nhắc lên huyết ẩm, chuẩn bị cho tốt. Ngày mai hướng ma đình xuất phát, đệ tử biết Lạc Nam sắc mặt sáng rực, hai mắt ngập tràn chờ mong. Là cường thấy vậy lắc đầu, cho rằng tiểu tử này là đang thèm muốn lãnh vận du, nào biết lạc nam trong đầu lúc này chỉ toàn là thân ảnh của lãnh nguyệt tâm. Xa cách lâu như vậy, rốt cuộc hắn sắp gặp lại nàng, gian phòng của chấn hào, lạc nam ngồi xếp bằng trên giường. Nghịch chuyển tiên ma triển khai, tỏa thiên hắc ám lấy hình thái ma lực bao phủ xung quanh, ngăn cản có người thăm dò đột ngột. Kiểm kê chiến lợi phẩm, hai kiện pháp bảo đế cấp thượng phẩm, năm kiện pháp bảo đế cấp trung phẩm. Ôn hồn liên năm cánh, bảy lập ma quả, lập ma thụ cây non và một pho tượng, lạc nam xem xét những vật phẩm đáng lưu ý nhất mình đạt được. Không chút do dự, hắn kích hoạt ra tốc trận trong phòng của Trấn hào, đem thời gian ra tốc gấp ba chục lần so với thời gian thực. Ngấu nghiến nhai nuốt sạch sẽ cả bảy lập ma quả, ầm ầm ầm, ma đỉnh như ăn phải chất kích thích dung động ẩm ý. Hồng hoang ma văn gào thét lên, tham lam hấp thụ ma lực tinh khiết khổng lồ bên trong lập ma quả. Rất nhanh, số lượng hồng hoang ma văn chậm rãi gia tăng, 42, 43, 44, 44, từ 42 đường hồng hoang ma văn gia tăng đến 44 đường hồng hoang ma văn. 7 lập ma quả chỉ khai mở ra thêm 2 đường ma văn, Lạc Nam thấy cảnh này cũng phải hít một hơi khí lạnh. Cũng may lần này đã đặt được cây non của lập ma quả, bằng không để mình và chúng nữ gia tăng số ma văn sau này không biết tiêu hết hao bao nhiêu tài sản sợ rằng nguyên thạch cũng trụ không nổi chưa dừng lại ở đó lạc nam không chút chần chờ lấy ra ôn hồn liên bỏ vào trong miệng nuốt xuống ôn hồn liên vừa tiến vào đan điền lập tức bị hồn đỉnh hấp thu theo sau đó chỉ nghe hồn nguyệt ánh sung sướng rên gì một tiếng cực kỳ mê người nàng điều khiển hồn đỉnh ôn hồn liên bảy cánh và diệt hồn liên năm cánh nhanh chóng xuất ra điên cuồng tham lam và cắn nuốt đóa ôn hồn liên năm cánh vừa mới gia nhập Hiển nhiên dù mang công dụng khác nhau nhưng bản chất là tài nguyên linh hồn nên không chỉ một mình ôn hồn liên mà cả diệt hồn liên cũng có thể hấp thủ. Trước tình cảnh này, linh hồn của Lạc Nam ngày càng tinh khiết, ngày càng mạnh mẽ tu vi hồn tu chậm rãi để thăng một cách chắc chắn. Ôn hồn liên 7 cánh hiện có lột xác tiến hóa thành ôn hồn liên 8 cánh, diệt hồn liên 5 cánh hiện có cũng được thơm lây. Hơn nữa tiến hóa thành diệt hồn liên 7 cánh, chúng nó lại dung nhập vào trong hồn đỉnh. Kích thước của tôn đại đỉnh trong suốt này lớn thêm một vòng, hồn nguyệt ánh mắt đẹp đầy vẻ tự hào. Còn mắt phải của lạc nam lóe lên một cái quỷ dị rồi im lặng trở lại, cảm nhận sự cường đại hoàn toàn mới đến từ linh hồn mình. Hồn tôn viên mãn hồn đế, lần trước sau khi hồn nguyệt ánh dung nhập hồn đỉnh, năng lượng của nàng đã giúp hắn đột phá hồn tôn viên mãn tối đỉnh. Hiện tại có thêm ôn hồn liên năm cánh dung nhập vào, chính thức phá vỡ gông xiềng, đặt chân vào cảnh giới hồn đế. Không thể ngờ được có một ngày, hồn tu của Lạc Nam hắn sẽ dẫn đầu bên trong tam tu, trở thành đế trước tiên. Lúc này, hắn đã có thể vỗ lòng ngực tự xưng mình là đế cấp cường giả, hồn đế và khí đế. Lạc Nam chính thức đặt chân vào hàng ngũ cao cấp của vũ trụ, đi đến nơi nào cũng được vô số người tôn sùng. Kính ngưỡng, hắc hắc hắc thu hoạch không tồi Lạc Nam hài lòng cười rộ lên, nhếch miệng đầy đắc ý. Đám lão già thua không nổi che giấu và phong tỏa thông tin, không để Việt ta trở thành tóc một thiếu đế bảng lộ ra. Hiện tại bổn thiếu gia thành đế, trực tiếp siêu Việt thiếu đế bảng, không thèm xếp hạng trên cái bảng của đám người các ngươi. Đối với thu hoạch lần này, Lạc Nam cảm thấy cực kỳ không tệ trong đó cây non lập ma thủ và pho tượng bằng đất là hai thứ lấy được từ hai vị thiên ma đế gửi hắc thị bán đấu giá. Dẫn đến bọn hắn vẫn nộ cùng hắc hàn đại chiến, quậy tung cả hắc thị con chuột. Một pho tượng hình con chuột nhỏ cực kỳ sống động, nếu không phải bằng đất có lẽ người khác sẽ cho rằng nó là vật sống chân thật. Lại là tượng mỗi lần là một con vật khác nhau. Lạc Nam chết miệng ngắm nghía con chuột trên tay. Nhớ đến hắc chư cũng thường chi tìm pho tượng này, Lạc Nam hướng đế vũ phong ảnh dò hỏi. Phong Nhi, nàng biết lai lịch đám tượng này chứ, đế vũ phong ảnh trong mắt hiện lên một tia suy nghĩ. Lại không dám khẳng định lắc đầu, Kim Nhi Lạc Nam chuyển sang cầu cứu tiểu nha đầu. Ánh mắt đáng thương, hừ, dùng thêm cơ bảng nha. Kim Nhi chống nạnh hừ một tiếng, dụ dỗ Lạc Nam xài càng nhiều điểm danh vọng càng tốt. Thích thì chiều Lạc Nam cười ha ha, nói thật, hắn cũng tò mò về lai lịch của đám tượng đất này lâu rồi. Bất quá vì cảm thấy không liên quan đến mình nên chưa điều tra, bất quá hiện tại điểm danh vọng vẫn còn không ít. Chẳng ngại thỏa mãn trí tò mò một phen, thiên cơ bảng, dò xét cụ thể cho ta lai lịch và tất cả bí mật ẩn sau những pho tượng này lạc nam hướng trong lòng hạ lệnh. Ken dò xét cụ thể sẽ tiêu hao 600 tỷ điểm danh vọng, ký chủ có muốn sử dụng. Thiên cơ bảng lên tiếng hỏi, lạc nam giật nảy mình, mó nó, 600 tỷ điểm danh vọng. Nhiều hơn cả tin tức về nơi luyện hóa huyết mạch nghịch long. Bất quá đã đến nước này, lạc nam không ngại cắn răng quát tiến hành giò xét chấp nhận tiêu hao Keng, bắt đầu dò xét thiên cơ, điểm danh vọng khấu trừ 600 tỷ. Trường 1306 con đường bá chủ thập nhị cầm tinh, keng. Dò xét thiên cơ thành công, theo âm thanh thông báo của hệ thống. Hai mắt lạc nam lập tức rán chặt lấy lượng lớn nội dung thể hiện bên trên thiên cơ bảng. Tương truyền, nghịch long đế chiêu binh mãi mã, thu phục tướng tài, dưới trướng tầng tầng lớp lớp cường giả. Thiên kiêu nhiều không đếm xuể, trong đó Thập Nhị Cầm Tinh là cổ lực lượng hùng mạnh vào uy lăng bậc nhất dưới chướng nghịch long đế. Thập Nhị Cầm Tinh là cách gọi 12 nhân vật với các loại bản lĩnh phi phàm tương ứng 12 Cầm Tinh con giáp. Nhiều lần lập đại công quét ngang thiên địa, danh vọng không người không hay, không người không biết. Thập Nhị Cầm Tinh gồm có Tí thử tầm bảo thử, trời sinh có thiên phú tìm kiếm thiên tài địa bảo. Giám định bảo vật có trực giác nhạy bén với địa phương ẩn chứa bảo vật sửu miêu thái cổ miêu ma. Chiến tướng với man lực, thể lực và ma lực có thể một mình một hướng địch vạn quân. Dần hồ hắc Vân Bạch Hổ, chiến tướng với tốc độ kinh thiên, là chủng tộc biến dị bên trong Bạch Hổ tộc. Mẹo miêu chiêu tài miêu, thú cưng gia tăng vận khí cho người bên cạnh, tài nguyên tu luyện quý giá tự tìm đến cửa. Thỉnh Long Chân Long, chiến tướng với huyết mạch chân long thuần khiết nhất là hoàng tộc bên trong long tộc. tỵ xà cửu đầu xà, chiến tướng với bản thể là thần thú hiếm hoi thời thượng cổ, có 9 phân thân và 9 cái mạng. Từ dung tiệt thế, lãnh diễm vô song, ngọ mã thiên lý mã chiến trận sư với khả năng thiết lập trận pháp trong tốc độ kinh hoàng. Võ ngựa ra đại trận lập mùi Dương Sơn Dương Đế, liệu địch tiên cơ chiêm tinh lão luyện. Nắm bắt quá khứ vị lai, thân hầu linh minh thạch hầu trời sinh vì chiến, hùng mạnh bậc nhất thiên hạ. Một trong hỗn thế tứ hầu, dỗ cây thái dương Nhật Kê, chiến tướng với cước pháp xuất thần nhập hóa. Khả năng bậc nhất là thao luyện quân đội, cầm quân tác chiến, tất cầu địa ngục tam đầu khuyển. Chiến tướng chuyên gia khắc chế hồn tu, khống hồn, giam hồn, dụng hồn sở hữu ngọn lửa địa ngục khắc tinh của mọi linh hồn. Hợi chư thiên địa chư, do tinh hoa đất trời đản sinh, tài trí khôn lường, thông minh thiên bẩm Vạn sự đều tinh thông nhưng không đạt đến mức hoàn mỹ, ưu điểm và khuyết điểm song hành. Đảm nhiệm quân sư, bày mưu tính kế, lạc nam xem đến đây âm thầm giật mình, không người tài ba dị sĩ dưới chướng của nghịch long đế thật nhiều. Ấy thế mà vẫn thống nhất tiên giới thất bại, khoan đã Lạc Nam vội vàng nhìn kỹ lại. Trong đầu như có điện quang lóe lên, rất nhiều nghi hoặc trong lòng lập tức được thông suốt. Các pho tượng đất có hình dạng động vật vừa hay những con vật này lại hoàn toàn khớp với vài nhân vật thập nhị cầm tinh dưới chướng nghịch long đế. Lạc Nam từng nhận biết tượng hồ, tượng mèo và hiện tại trong tay sở hữu tượng chuột. Liên tưởng đến rất nhiều manh mối trước đó, hắn cả kinh lầm bầm, con heo đê tiện vô sĩ kia chẳng lẽ là thiên địa chứ? Cầm tinh thứ 12, chưa hợi dưới chướng của nghịch long đế, nếu là như vậy, lập tức có thể giải đáp lý do vì sao con heo lại phải vất vả thu thập các pho tượng một cách thần thần bí bí. Thải Quỳnh Giao cũng từng muốn tranh giành tượng con mèo với ta để giao cho sư phụ của nàng Lạc Nam vốt cầm. Ánh mắt lóe lên một ta cơ chí, bên trong thập nhị cầm tinh vừa vặn có tỵ xà là cửu đầu xà. Thần hầu là linh minh thạch hầu, nếu cửu thánh chủ và tôn hầu tử cũng là hai tồn tại bên trong thập nhị cầm tinh. Việc bọn hắn muốn tìm pho tượng cũng là điều dễ hiểu, có lẽ vì một nguyên nhân nào đó. Hơn một nửa nhân vật bên trong thập nhị cầm tinh bị biến thành pho tượng và phân tán khắp nơi. Những người còn lại không bị hóa thành tượng muốn giải phóng cố nhân nên đã ra sức tìm kiếm trở về. Nghĩ đến đây, Lạc Nam không kịp chờ đợi muốn biết rõ nguyên nhân bên trong, lập tức xem tiếp thông tin thiên cơ bản cung cấp. Tình Long Long Ngạo Thiên dẫn đầu một nhóm thuộc hạ phản bội Ngịch Long Đế, làm quá trình tiến thêm một bước của nghịch Long Đế thất bại. Liên quân nghịch Long như quần Long vô chủ, đại địch thừa cơ đánh vào, chiến trận nổ ra cực kỳ khốc liệt. Vì nội bộ có phản đồ, hầu hết các nhân vật hàng đầu dưới chướng nghịch Long đều đã bị kẻ địch nghĩ cách khắc chế một cách triệt đề. Thập nhị cầm tinh cũng không ngoại lệ, không ít thập nhị cầm tinh rơi vào tay địch, chỉ có hai con đường để lựa chọn một là hàng. Hai là chết thập nhị cầm tinh thà chết không hàng, kết cục đã định, trong tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc. Long tuyệt người tinh thông nguyên rùa chi thuật dưới chứa nghịch Long Đế đã dùng toàn bộ sinh mệnh còn lại của mình thiết lập cấm thuật nguyên rùa phản quy thuật. Phản quy thuật là loại thuật nguyên rùa làm phản với quy tắc của vũ trụ, người thi triển thuật này có quyền uy tuyệt đối để thiết lập công dụng của thuật và cách hóa giải thuật theo ý muốn của mình. Bất chấp mọi quy tắc theo ý nguyện của Long tuyệt phản quy thuật đã đem tất cả những cầm tinh lọt vào tay địch phong ấn thành tượng đất. Phân tán khắp mọi ngõ ngách trong vũ trụ bao la trường hợp không may nếu tượng đất rơi vào tay địch. Khi đó bọn hắn có vận dụng tất cả biện pháp trong vũ trụ này cũng không thể hóa giải lời nguyên. Xem như bảo lưu tính mạng của các cầm tinh, cách phá giải lời nguyên duy nhất chỉ có một. Dùng nghịch Long lực thi triển đồ Long thập bát trường thức thứ 18 đồ Long trường đánh vào tượng đất. Khi đó, những cầm tinh sẽ lại tái hiện thế giới một cách hoàn hảo vô hại, phản quy thuật có một hạn chế. Đó là người thi thuật phải niệm lớn tiếng, công khai nội dung và cách phá giải của thuật mà mình thiết lập. Vì thế sau khi nghe xong, vô số kẻ địch âm thầm cười nhạt long tiệt kia là kẻ ngu xuẩn. Mặc dù phản quy thuật thật sự đã khiến bọn hắn không thể làm gì động đến tính mạng của đám cầm tinh nhưng bị hóa thành tượng đất so với chết có gì khác nhau? Ngịch Long Đế đã không còn thử hỏi thế gian này sẽ lại xuất hiện Ngịch Long lực sao? Ngịch Long Đế đã không còn thử hỏi còn có ai thi triển được trường cuối cùng bên trong môn trường pháp truyền thuyết đồ Long thập bát trường kia sao? Long tuyệt rõ ràng đã nuôi dưỡng một niềm tin, niềm tin về ngày Ngịch Long sẽ trở lại đáng tiếc qua vô số năm nghịch long đã thật sự bốc hơi khỏi vũ trụ đám tượng đất trở thành vật vô hại đến cực điểm trong mắt vô số lão quái vật có tham dự trận chiến ngày hôm đó nghịch long chỉ sinh ra ở long tộc nhưng long tộc hiện nay do thình long cầm quyền thân là kẻ đứng đầu âm mưu phản bội nghịch long đế long ngạo thiên sẽ cho phép long tộc tái hiện nghịch long sao câu trả lời là không thể nào đám lão quái vật tin rằng nghịch long quay lại giống như một chuyện cười một ý niệm hoang tưởng không có thật thậm chí khi con heo kia đi thu thập tượng đất cũng chẳng có ai thèm đếm xỉa đến nó, thập nhị cầm tinh đã trở thành lịch sử. Trận chiến cuối cùng, nếu không phải con heo khôn lanh chạy trốn thành công, linh minh thạch hầu quá mức hùng mạnh khi quyết tâm liều mạng. Lại thêm cừu đầu xà có thể dùng một mạng đổi một mạng đến tận 9 lần khiến những lão quái kiêng dè không nguyện ý bỏ ra cái giá lớn để bắt giữ. Bằng không kết cục của bọn hắn cũng đã thành tượng đất hết rồi, dậu cây chiến tướng trước khi trốn thành công đã mặc định trở thành phế nhân. Tử vong không lâu sau đó tại nhân yêu giới, Lạc Nam xem đến đây, thở dài một tiếng, đem mọi chuyện kể lại với đế vũ phong ảnh. Lại có chuyện như vậy? Phong Nhi khiếp sợ không thôi, môi đỏ há hốc hồi lâu mới khép lại được. Một lát sau, nàng cười khổ, đáng tiếc trận chiến năm đó quá mức hỗn loạn, ta và phong ảnh quân còn chưa lo nổi thân mình. Vội vàng đào tẩu nên không kịp chứng kiến thời khắc lời nguyền được lập ra, Lạc Nam gật đầu. Chẳng trách mặc dù đều từng là nhân vật dưới chướng của Mịch Long đế, nhưng Phong nhi lại không thể nhận ra lai lịch của các pho tượng đất. Nếu không tận mắt chứng kiến, tin tưởng không ai có thể đoán được những gì đã xảy ra. Toàn bộ liên quân nghịch Long, người có thể thi chuyển phản quy thuật chắc chỉ có một. Đế Vũ Phong ảnh hít sâu một hơi. Giọng điệu ẩn chứa sự kính nể tộc trưởng Hắc Long tộc Long tuyệt Hắc Long. Mạnh không, Lạc Nam lần đầu nghe qua loại Long tộc này. Về phần cái tên Long tuyệt thiên cơ bản đã cho hắn biết được Hắc Long cũng là một chi nhánh bên trong Long tộc. Bọn hắn khác với những Long tộc khác có ưu điểm về thể phách hay Long lực. Đế vũ phong ảnh cảm thán nói. Hắc Long được thiên địa yêu ái về tu luyện linh hồn, nếu chỉ xét về hồn, Long hồn của Hắc Long còn mạnh hơn cả chân Long. Sánh ngang với Ngịch Long, Long tuyệt có tu vi thiên hồn đế, cũng là người duy nhất đam mê tu luyện nguyên rùa chi thuật bên trong Hắc Long tộc. Sao ta chưa từng nghe về Hắc Long nhỉ? Lạc Nam vót cầm ngẫm nghĩ, mộc long, địa long, kim long, hỏa long, băng long, lôi long, chân long, ma long, tuyệt nhiên chưa từng nghe nói đến hắc long. Long tộc có hai chi nhánh trung thành tuyệt đối với nghịch long đế là hắc long và tiên điệp long. Đế Vũ Phong ảnh ngưng trọng nói: có lẽ sau khi nghịch long đế bị phản bội, hai chi nhánh này kiên quyết không theo long ngạo thiên nên đã nhận kết cục bi thảm. Nói không chừng đã xóa tên. Lạc Nam giật mình, trường hợp này có khả năng xảy ra rất lớn a. Nói đi cũng phải nói lại, một trong các thê từ bảo bối của hắn, Tô Nhan cũng sở hữu huyết mạch tiên điệp long. Nàng chính là bạn tình tuyệt phẩm của long tộc, có thể phụ trợ long tộc tu luyện, đợi đến khi hắn luyện hóa toàn bộ huyết mạch nghịch long. Ngành đón Tô Nhan trở về, song tu với nàng không chừng có thể dễ dàng khai mở long văn, lĩnh ngộ long vực. 600 tỷ điểm danh vọng rất đáng giá A Lạc Nam hài lòng sau những tin tức mà mình biết được. Nói như vậy, vũ trụ này người duy nhất có khả năng hóa giải lời nguyền mà vị hắc long tộc trưởng long tiệt lưu lại. Đem các nhân vật lợi hại bên trong thập nhị cầm tinh giải phóng, lại nghĩ đến quan hệ giữa mình và đám người hắc chứ? Tồn hầu tử trong bụng cửu thánh chủ còn mang thai con của mình, nếu như có thể duy trì tốt các tầng quan hệ này. Thập nhị cầm tinh có thể vì mình sử dụng vuốt ve pho tượng con chuột trong tay, lạc nam đánh giá nó một phen. Cảm thấy thú vị lầm bẩm tầm bảo thử có thiên phú tìm kiếm các loại thiên tài địa bảo. Quả nhiên là đồ tốt a chẳng trách thế lực của nghịch long đế có thể phát triển hùng mạnh trong thời gian ngắn. Công lao của con chuột này nhất định là rất lớn, bất quá không biết nó có thể truy tìm thiên địa dị vật. Mà vật các loại hay không, đáng tiếc ta hiện tại chưa thể thi triển ba trường phía sau bên trong đồ long thập bát trường. Bằng không cũng muốn hóa giải lời nguyền cho ngươi, xem thử tầm bảo thử lợi hại như thế nào. Đem phò tượng tầm bảo thử cất giữ, Lạc Nam lại động ý niệm, mở ra vòng quay danh vọng. Nhân lúc thời gian vẫn còn lại vừa đột phá hồn đế, Lạc Nam dự định tự thưởng cho mình một phen. Rất nhanh, vòng quay danh vọng bản nâng cấp đã xuất hiện trước mặt Lạc Nam, thay vì sáu cây ô như cũ. Lúc này số lượng ô chính là bảy cách, lần đầu đạt được vũ kỵ siêu Việt đế cấp cũng là từ vòng quay danh vọng trước thiếu đế chi chiến. Đối với loại thủ đoạn chiến đấu lợi hại như vậy đương nhiên là càng nhiều càng tốt Lạc Nam không ngại sở hữu thêm, mặc dù đã tu luyện nghịch mệnh phá cấp công, nhưng với tu vi hiện tại của mình, Lạc Nam vẫn chưa đủ khả năng để đem các vũ kỹ mình hiện có nâng thành hàng siêu việt đế cấp. Ô thứ nhất, điểm danh vọng ngẫu nhiên, trừ hoặc cộng, ô thứ hai, ngẫu nhiên mất lượt hoặc thêm lượt. Ô thứ ba, đế cấp thượng phẩm vũ kỹ là hán hàng ma trưởng. ô thứ tư, đại thần thông minh kính phi đài. Ô thứ năm, đế cấp cực phẩm thể kỹ nhu cương quyền, ô thứ sáu, đế cấp cực phẩm phù chú đế bảo cực cảnh phù. Ô thứ bảy, phương pháp luyện chế không gian tổ phù, nhìn bảy cái ô trước mặt, sắc mặt lạc nam có chút khó coi. Bởi vì không ra em hàng siêu Việt đế cấp nào theo như ý muốn ban đầu của hắn, phải biết. Vòng quay danh vọng hiện nay phải mất ba tháng mới đổi mới một lần, cực kỳ tiêu hao thời gian nếu không ra hàng ngon. Trong đó đại thần thông cũng chả có gì quá mức hay ho, là hán hàng ma trưởng là vũ kỹ của Tây Phương Giáo. Lạc Nam cũng không có hứng thú, từng thấy ngộ pháp thi triển, uy lực cũng bình thường mà thôi. Chỉ có môn thể kỹ và một tấm đế bảo cực cảnh phù có giá trị, đáng giá để tiêu hao điểm danh vọng. Công tử đừng vội, vật phẩm ở ô thứ bảy thậm chí có giá trị hơn siêu việt đế cấp vũ kỹ rất nhiều. Ngay cả ta cũng không nghĩ nó sẽ xuất hiện. Kim Nhi hít sâu một hơi nói, ồ... Lạc Nam nghe vậy vội vàng chú ý đến cái ô thứ bảy. Phương pháp luyện chế không gian tổ phù, là thứ đồ gì, tương truyền, phù tổ là nhân vật tuyệt thế. Đã tự mình sáng lập ra chức nghiệp phù sư, mở ra một con đường mới trong bước tiến của nền văn minh tu luyện. Kim Nhi nghiêm mặt giải thích nói, cả cuộc đời mình, phù tổ luyện chế ra vô cùng vô tận phù chú, số lượng nhiều không đếm xuể. Nhưng trong những phù chú đó, có những loại phù đã làm nên tên tuổi của phù tổ, được vinh danh là tổ phù. Tổ phù mang đến các loại uy năng riêng biệt, chúng sẽ không tiêu hao hết sau khi sử dụng, trái lại giống như một bộ phận của cơ thể chủ nhân. Ngày càng phát triển và mạnh hơn theo tu vi của chủ, đem chiến lực của phù sư tăng lên gấp nhiều lần. Trong đó, không gian tổ phù cho phép phù sư chấp trưởng không gian hệ, mỗi một loại phù còn ẩn chứa một môn tiệt thế thần thông tương quan. Hiện tại công từ còn cảm thấy ô thứ bảy không giá trị sao, Kim Nhi như cười như không hỏi. hắc hắc Lạc Nam nhất miệng xấu xa, quyết đoán nói, quay, chưa 1.307 con đường bá chủ. Xin lỗi, vòng quay đầu, Lạc Nam xui xẻo vào ô mất lượt tiêu tốn 2 tỷ điểm danh vọng mà chẳng được cái gì. Vòng thứ 2 hắn bỏ ra 4 tỷ để quay, kết quả tiếp tục suối quẩy, quay vào ô tăng hoặc trừ điểm. Lại bị trừ oan uổng mất 6 tỷ, lạc nam thầm mắng chắc do lần này không có nữ nhân ngồi ôm đùi nên vận khí đen như chó mực thì vòng quay thứ 3 sung sướng đến cực điểm. Lọt vào đế cấp cực phẩm phù chú đế bảo cực cảnh phù, chỉ bỏ ra 8 tỷ điểm, đế bảo cực cảnh phù. Tên như ý nghĩa, đây là loại phù chú có thể nâng cấp pháp bảo thăng đến đế cấp cực phẩm. Đẳng cấp cao nhất bên trong đế cấp đương nhiên là không có công dụng đối với binh nhân tộc. Không hề nghĩ ngợi nhiều, Lạc Nam dùng đế bảo cực cảnh phù vào chiến xa ưa thích của mình ngũ long đế cung. Bên trong linh giới châu, vô số phù văn huyền ảo kỳ bí bao trùng ngũ long đế cung, bắt đầu quá trình thăng cấp. Một khi thăng cấp hoàn tất, Lạc Nam sẽ chính thức sở hữu một trong những pháp bảo phi hành cao cấp nhất vũ trụ. Hiếm cường giả có thể so sánh, ví như tiêu giao cung của tiêu giao tiên đế, thiên đế sa giá của thiên đế. Bát tình chiến xa của côn lôn nữ hoàng những pháp bảo này mặc dù tương đối nổi danh, nhưng còn chưa đặt đến đế cấp cực phẩm. Tế nguyệt cung của tế nguyệt nữ đế mới có thể sánh vai, hài lòng nhìn ngũ long đế cung bắt đầu quá trình nâng cấp. Lạc Nam tiếp tục quay, vòng quay thứ tư tiêu hao 16 tỷ điểm danh vọng, hắn đặt đến đại thần thông minh kính phi đài. Minh kính phi đài, môn thần thông này có lẽ vô dụng đối với công từ, nhưng khả năng mà nó mang lại thật sự rất hữu ích. Kim Nguy hé mở đôi môi phấn hồng nói Lý do, Lạc Nam hứng thú hỏi, minh kính phi đài một khi kích hoạt toàn thân sẽ tiến vào trạng thái thu liễm đến cực hạn. Tầm như gương sáng không một hạt bụi, tất cả cảm xúc và trạng thái như giận dữ, phẫn nổ. Vui vẻ đều biến mất ngay cả sát khí, chiến ý cũng không ngoại lệ Kim ni giải thích nói. Người thi triển minh kính phi đài có thể che giấu tu vi, che giấu thân mình trước vạn vật. Chỉ những tu sĩ có tu vi cao hơn người thi triển hai đại cảnh giới mới có thể phát hiện. Không tệ lạc nam gật đầu ca ngợi, phải biết rằng, cường giả cao cấp hơn thường có thể dễ dàng nhìn thấu tu vi của người khác dù đối phương đã cố tình thu liễm. Đối với các cường giả có trực giác và kinh nghiệm chiến đấu bé nhảy, những cảm xúc cũng như sát khí mà đối thủ mang đến dù chỉ vô ý lộ ra một tia cũng sẽ bị cảm ứng ngay lập tức. Trước tình cảnh đó, muốn bí mật tập kích hay ám sát người có tu vi cao hơn mình là chuyện cực kỳ khó khăn. Lạc Nam sở dĩ có thể hoàn mỹ qua mặt cường giả cấp thiên đế là nhờ khả năng thu liễm tuyệt đối của cấm kỵ. Nhưng người khác có cấm kỵ như hắn sao, minh kính phi đài là một môn thần thông có thể đáp ứng được nhu cầu ở trong tình huống này. Thử tưởng tượng một vị sát thủ tinh nhuệ sở hữu minh kính phi đài, khi đó sợ rằng con mồi chết lúc nào trong tay hắn cũng không biết. Hơn nữa còn là con mồi có tu vi cao hơn vị sát thủ gần hai đại cảnh giới, đích thực không tệ Lạc Nam gật đầu. Vòng quay danh vọng từ lúc nâng cấp mặc dù điểm danh vọng tiêu tốn từ hàng triệu chuyển lên đến hàng tỷ. Nhưng chất lượng vật phẩm quả nhiên đề thăng rất nhiều, không thể nào chê, nếu là trước đây. Mình khí phi đài hay đế bảo cực cảnh phù đều là hàng áp chục nằm ở tận ô cuối cùng, mỗi lần quay chỉ xuất hiện một thư quý giá như vậy mà thôi. Có câu nói tiền nào của nấy quả là không sai, tiếp tục lạc nam được đà tiếp bước. Vòng quay thứ 5, 32 tỷ điểm danh vọng ra đi, đạt đến đế cấp cực phẩm thể kỹ nhu cương quyền. Đây là một môn quyền pháp lợi hại chuyên dụng cho thể tu, cương nhu phối hợp uyển truyền. Trong nhu có cương, trong cương có nhu, lấy tĩnh chế động, cương nhu uyển truyền, đặc biệt. Nhu cương quyền không tác động lên da thịt bên ngoài của đối thủ, mà nó trực tiếp oanh tạc các đường kinh mạch ẩn trong cơ thể của đối phương. Làm rối loạn quỷ tích vận hành lực lượng, thậm chí có khả năng đánh vỡ cả kinh mạch. Lạc Nam cảm thấy không tồi, vốn định tu luyện môn quyền pháp thần dị này, nhưng bị Kim Nhi cản lại. Chỉ nghe nàng nói, nhu cương quyền đích thật lợi hại, nhưng động tác mỗi khi tung quyền nhẹ nhàng ung dung. Dẻo dai như mây trôi nước chảy, rất giống với cử chỉ của nữ nhân, công từ nếu không ngại mất hình tượng nam tính dương cương của mình thì có thể tu luyện. Lạc Nam dùng mình, lập tức quyết định nói, để cho nha đầu manh manh tu luyện đi, dù sao nha đầu đó quá mức bạo lực cũng không tốt. Diện mạo xinh đẹp thì động tác phải nhẹ nhàng uyển chuyển nó mới thích hợp, hắn tán thưởng mình quyết định quá mức sáng suốt. Nhu cương quyền như sinh ra là dành cho đình manh manh vậy, nếu để đình manh manh biết suy nghĩ của tên này, chắc chắn sẽ tức giận đến mức thờ phì phò, rõ ràng là ngươi sợ mất hình tượng nên mới giao nhu cương quyền cho ta. Còn bày đặt tự sướng, vận khí rốt cuộc nở nụ cười, lạc nam trực tiếp quay phương thức luyện chế không gian tổ phù do phù tổ lưu lại. Như vậy, chỉ mất 6 vòng quay, Lạc Nam đặt đủ những vật phẩm mình cần, mà La Hán hàng ma trưởng vẫn tiếp tục thuộc về hệ thống. Càng, ký chủ có quay tiếp hay không? Thanh âm máy móc của hệ thống vang lên, không cần Lạc Nam lập tức từ chối. La Hán hàng ma trưởng mặc dù không tệ, nhưng tu xong bị đám người Tây Phương giáo làm phiền lại tiếp tục mệt mỏi. Hắn không dành tự chuốc lấy phiền toái cho mình, huống hồ hiện tại, cửa hàng may mắn có Hán hàng đế cấp muốn loại vũ kỵ đế cấp lợi hại nào mà không được đóng lại vòng quay lạc nam khoanh chân ngồi xếp bằng vận chuyển khẩu quyết của nghịch mệnh phá cấp công đem công pháp tu hồn đế hồn kinh cải tiến và nâng cấp đã trở thành hồn đế việc nâng cấp đế hồn kinh không quá khó khăn đối với hắn một ngày trôi qua toàn bộ đao cực công rộn ràng đến cực điểm lấy tam trưởng lão la cương dẫn đầu mang theo đế tử chấn hào ba vị hộ pháp 18 vị chấp sự hàng ngàn thị nữ và hộ vệ xinh đẹp xếp hàng ngay ngắn. Trên tay mỗi người thị nữ đều nâng lấy từng mâm ma thạch cực phẩm to lớn, số lượng ngàn người cộng lại ma thạch lên đến 20 mỏ cực phẩm. 18 vị chấp sự mỗi người nâng một kiện tài bảo khác nhau, ba vị hộ pháp đánh xe, 8 con tinh không thú có tu vi yêu đế lôi kéo cổ kiệu. Mang theo La Cương và Trấn hào đón dâu, một đường trực chỉ ma đình, bên trong cổ kiệu, ngoại trừ hai thầy trò La Cương. Còn có hai thân ảnh khác đang ung dung uống trà, khí tức cao thâm huyền ảo, lại là hai vị thiên ma đế. Trong đó, một người là nam tử trung niên thân mặc thanh sam khí tức nho nhã dễ gần, gương mặt luôn luôn điềm tĩnh khiến người khác khó nắm bắt được tâm lý của hắn. Ngũ trưởng lão chu tiên điện thanh hiên quân, người còn lại là một mỹ phụ với dung nhan mở ảo không nhìn rõ ràng. Một đoàn xương khói đen tiền lạnh lẽo che đẩy xung quanh cơ thể nàng, chỉ mơ mơ hồ hồ thấy được đường cong lã lướt làm rung động nhân tâm. Thật ra chỉ cần kích hoạt con mắt phải, lạc nam tự tin có thể nhìn thấu dung nhan của nàng. Nhưng hắn đâu ngu xuẩn làm thế trước mặt vài vị thiên ma đế, mỹ phụ này là nhị trưởng lão Chu Tiên Điện Ngọc La Yên. Sư phụ của thiên nhi đế nữ, dựa vào trí nhớ của Trấn Hào, Lạc Nam biết vị Ngọc La Yên này sở hữu một loại thiên sinh âm vận. Nhờ vậy có thể giữ vững vị trí nhị trưởng lão Chu Tiên Điện, chỉ bất quá với tư cách của Trấn Hào còn chưa rõ ràng thiên sinh âm vận của nàng cụ thể là gì. Ngũ trưởng lão và nhị trưởng lão là minh hiểu của tam trưởng lão, lợi ích tương liên, nên được tam trưởng lão mời tham dự hôn lễ. Về phần những đại nhân vật như phó điện chủ, chư vị nguyên lão một đế tử như chấn hào còn chưa đủ tư cách để bọn hắn lưu ý. Trong vai chấn hào, lạc nam mặc lễ phục tân lang, ngồi khép nét bên cạnh ba vị thiên ma đế. Biểu lộ có chút sụt rè, ha ha, chấn hào hiền chất phong trần lãng tử, nghe nói có vô số nữ đệ tử chu tiên điện chúng ta xem ngươi như tình nhân trong mộng. Ngũ trưởng lão cười ha ha nói. Ngũ trưởng lão quá khen, tiểu tử có được như ngày hôm nay là nhờ ân huệ bồi dưỡng dạy bảo của sư phụ và các vị tiền bối. Lạc Nam biểu lộ thủ sùng nhược kinh đáp. Không cần thiêm tốn, nỗ lực những năm qua của ngươi vi sư đều nhìn ở trong mắt. Là cường hiếm thấy khích lệ đệ tử một câu. Nhìn sang ngọc la yên thở dài, đáng tiếc ta thấy tuổi tác của tiểu hào cùng thiên nhi tương xứng. Nếu có thể tác hợp cho đôi trẻ đó mới là đại hỷ, tam trưởng lão nói đùa ngọc la yên bình thản đáp. Mà đỉnh đế nữ là tuyệt thế mỹ nhân, thiên nhi nhà ta sao có thể sánh bằng, la cương cười khan. Hiển nhiên cũng cảm thấy lãnh vận du không kém cạnh thiên nhi quá nhiều, điều duy nhất là tuổi tác nhỏ hơn. Thuộc thế hệ sau nên tu vi thấp hơn mà thôi, lạc nam lúc này trong lòng hơi động muốn thăm dò. ra vẻ nghiến răng nói, đáng tiếc vận du gặp phải tên khốn lạc nam và đám nữ nhân của hắn. Nên xếp hạng trên thiếu đế bảng không cao, nghe hắn nhắc đến cái tên Lạc Nam, bầu không khí thoáng cái trở nên ngưng trọng. Lạc Nam này đích thực là thiên túng yêu nghiệt thật vô pháp tưởng tượng và phỏng đoán bối cảnh chân thật của hắn. Thanh hiên quần ánh mắt thâm thúy. Có người suy đoán, sư phụ sau lưng hắn có thể viễn siêu vũ trụ này, viễn siêu thì đã sao? Ngọc La Yên cười nhạt. Đã vào mảnh vũ trụ này thì phải chấp nhận luật chơi, dù hắn có chết thì cũng không ai có thể nói gì. Không sai La Cương gật mạnh đầu, ánh mắt sát lẹm, người này đã lên tất sát bảng của Chu tiên điện chúng ta. Chỉ cần có cơ hội, dù dốc toàn lực cũng phải bóp chết từ trong trứng nước, hai vị trưởng lão khác âm thầm gật đầu. Ha ha, bị các vị tiền bối nhìn chúng, tiểu tử kia xem như không may, để hắn nhảy nhót thêm một thời gian. Lạc Nam khoái trá cười to, trong lòng lại vô cùng quái dị, nghe một đám lão quái vật thương lượng giết mình, con mẹ nó thật không thoải mái à. Nếu không phải ngại địa bàn sân nhà của địch, hắn nói không chừng triệu hoán nữ hoàng sư phụ. Trời lớn một trận để chu tiên điện tồn thất ba vị trưởng lão, ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Tiếng pháo tung trời, toàn bộ ức vạn dặm lãnh thổ của ma đình nhộn nhịp đến cực điểm. Vô số ma tu hóa thành biển người đứng khắp cả thành trì, lít nhà lít nhút, mặt mày dạng dỡ. Lấy ma đế cầm đầu toàn bộ ma đình bá quan văn võ khí thế ngút trời lơ lửng giữa không chung. Ngành đón đội ngũ, trong đó, ba cổ khí tức thu liễm đến cực điểm lại khiến vô số người sinh lòng kính nể. Trong đó một người đương nhiên là ma đế, hai người khác, một vị là đại trưởng lão ma đình ma phong. Bề ngoài như một lão già gần nhà vô hại nhưng ít ai không biết những chiến tích vang danh của hắn. Người còn lại là khách nhân của ma đế, một vị tán tu đặt đến thiên ma đế ma thiên lãnh. Ma thiên lãnh này là một thiên ma sát thủ hoạt động độc lập chỉ cần ra cái giá đủ cao. Bất kỳ ai hắn cũng dám ám sát, nguyên tắc của hắn là giá chiều nào nghiêng theo chiều đó. Điều quái dị nhất trong lúc ám sát địch nhân, chỉ cần mục tiêu ra cái giá cao hơn, mà thiên lãnh sẵn sàng chuyển sang ám sát người thuê mướn lúc đầu. Phong cách hành sự tà quái đến cực điểm, thực lực tổng thể của ma đình không bằng thiên đình. Các mối quan hệ của ma đế cũng không sánh bằng thiên đế, tất cả sự tranh lệch là do bàn đào thủ mang lại. Ma đình không có bàn đào thủ, khả năng lôi kéo chiến hữu đương nhiên không thể theo kịp thiên đình Mà lúc này, trong không khí trang nghiêm, vô số người chứng kiến không gian nứt ra một cái khe cực lớn. Từ bên trong đó, đội ngũ đón dâu của Chu Tiên Điện ẩm ẩm phá không lao ra, cùng thời điểm. Một vị gia nhân với nhan sắc lãnh diễm tuyệt luân, cố ý trang điểm một phen khiến dung nhan của nàng tỏa nắng. Mắt vượng mày ngày, môi đỏ như lửa, một thân váy tân nương đỏ rực càng khiến người khác không thể rời mắt. Đế nữ, người thật sự là quá đẹp rồi thị nữ đứng phía sau ngơ ngẩn, sắc mặt mê ly nhìn lấy nàng. Vậy sao lãnh vận dù ánh mắt lạnh nhạt, dù đẹp đến mấy, dù phong quang đến mấy số mệnh này cuối cùng không phải do nàng trưởng khống? Rất nhanh thôi, ta sẽ có được tự do của chứng mình. ánh mắt dần trở nên kiên định, lãnh vận du mím môi. Xin lỗi nguyệt tâm. chương 1308 con đường bá chủ, hoán đổi linh hồn, ha ha, hoan nghênh các vị đạo hữu đại giá quang lâm. Ma đình nếu tiếp đón có gì thất lễ xin rộng lượng bỏ qua, lấy ma đế cầm đầu, cao tầng của ma đình bước lên nghênh đón đội ngũ của Chu Tiên Điển. Từ trong cổ kiểu, Lạc Nam một thân tân lang y phục bước ra, sắc mặt hưng phấn dạng rỡ Đi cùng ba vị thiên ma đế kế đến là màn chào hỏi của hai phương thế lực các vị thiên ma đế tay bắt mặt mừng. Ba vị hộ pháp cũng cùng một đám địa ma đế bên phía ma đình huynh huynh đệ đệ, Lạc Nam sắc mặt nôn nóng đứng ở một bên. Sắp gặp lại nguyệt tâm sau bao ngày xa cách khiến hắn có chút kích động, vẻ mặt của hắn lọt vào mắt chúng cường già. Ngũ trưởng lão Chu tiên điện thanh nhiên quân cười ha hả đám lão già chúng ta làm mất thời gian của bọn trẻ quá. Nhìn tiểu hào hiền chất đã sắp nhịn không được rồi, ha ha, không cần gấp gáp, sớm muộn cũng trở thành người một nhà. Mà đế hài lòng cười nói, đối với Trấn hào, mặc dù không được xem là thiên tài đỉnh cấp hàng đầu như đám người đinh đế tử. Tam duyên công chúa của cổ Việt tộc nhưng cũng là anh kiệt trong đồng lứa, một thân đao pháp nhận được truyền thụ của đao đế La Cương. Dành chấn ma giới, hơn nữa, lãnh vận du cũng không phải thiên tài hàng đầu, trong thiếu đế chi chiến lần này xếp hạng chẳng quá cao. Xem như cùng chấn hào xứng lứa vừa đôi, mặc dù cuộc hôn nhân này có mục đính chính trị giữa ma đình và phe cánh của tam trưởng lão là chủ yếu. Nhưng thân là sư phụ của lãnh vận du, ma đế vẫn tìm nhân tuyển thích hợp cho đệ tử của mình. Không phải hạng vô danh tiểu tốt nào cũng có thể ngấp ngé, đùng đùng đùng đùng, kèn trống nổi lên. Theo đoạn đường mà lạc nam và đám cường giả bước vào trăm hoa đua nở, ma nữ nhảy múa. Hàng vạn đệ từ ma đình quỳ bái, cảnh tượng có xa hoa, có hào hùng, có tráng lệ, đình đài lầu các. Ma đảo lượn lờ, ma khí nồng đậm gần như hóa thành thực chất lễ đường được tổ chức trên một tòa ma điện lơ lửng giữa bầu trời. Khắp nơi được bố trí thuần một màu đỏ thảm dạng dỡ, vô số bảo tọa đã được bố trí sẵn sàng từ thấp đến cao. Tượng trưng cho vị trí và thân phận của từng vị quan khách hiển nhiên, các vị thiên ma đế ngồi ở hàng đầu. Trên bậc cao nhất cao cao tại thượng nhìn xuống chúng sinh, đón nhận vô vàn ánh mắt sùng bái đến từ chúng đệ tử. Phụ trách kiểm kê xính lễ của Chu Tiên Điện đưa đến là Đại trưởng Lão Ma Phong, chỉ nghe hắn cao giọng hô. Sính lễ dâng lên 20 mỏ ma thạch cực phẩm, sính lễ dâng lên đế cấp hạ phẩm pháp bảo. Ma nữ cẩm Bảo, sính lễ dâng lên đế cấp hạ phẩm pháp bảo. Ma nữ Gia Y, sính lễ dâng lên đế cấp hạ phẩm pháp bảo. Ma nữ Vân Hoa, sính lễ dâng lên đế cấp trung phẩm pháp bảo. Ma nữ Bảo Trâm, sính lễ dâng lên đế cấp trung phẩm pháp bảo. Ma nữ Ngọc Nhẫn, sính lễ dâng lên Đế cấp trung phẩm pháp bảo, liên tục là tên của 18 kiện đế cấp pháp bảo dao động từ hạ phẩm đến trung phẩm được sướng lên. Ứng với sinh lễ mà 18 vị chất sự mang đến, người nghe qua tên của pháp bảo sẽ biết rõ ràng những pháp bảo này là được cố ý chuẩn bị để dành riêng cho nữ nhân sử dụng. Mà nữ chủ của chúng còn ai khác ngoài ma đình đế nữ, vô số nữ đệ tử có mặt ở hiện trường hai mắt đỏ lên vì hâm mộ. Gả cho chấn hào đế tử một lần đạt được tận 18 kiện đế cấp pháp bảo làm lễ vật. Quả nhiên làm tam sanh hữu hạnh A, ai mà không thèm muốn, chẳng những nữ nhân, rất nhiều nam đệ tử của ma đình thầm nghĩ nếu đạt được từng ấy lễ cưới. Đổi lại là bọn hắn cũng sẽ nguyện ý gả cho chấn hào A, khuất sau lễ đường, nghe thấy từng ấy lễ vật sắp thuộc về chính mình. Lãnh vận du mặt không cảm xúc khóe môi sắc xào lầm bẩm như tự an ủi lấy, người sẽ có được một lúc 18 kiện pháp bảo đế cấp. Người sẽ có được thân phận và địa vị, người sẽ có được một thân tu vi của ta chỉ cần gánh vác thay ta cuộc hôn nhân này mà thôi. Chứng kiến đám đông kinh ngạc và hâm mộ, ma đế cùng la cương hai mặt nhìn nhau, vô cùng hài lòng nhưng cũng âm thầm cười nhạt. Bởi vì sính lễ chưa dừng lại ở đó, ngoài hàng ngàn thị nữ mang theo ma thạch 18 vị chấp sự mang theo 18 kiện pháp bảo dành cho tân nương, thì chúng cường giả thừa biết rằng vẫn còn ba kiện xính lễ long trọng hơn, cao cấp hơn do ba vị hộ pháp nâng đỡ. Nếu nói 18 kiện pháp bảo vừa rồi là cố ý chuẩn bị cho tân nương tử, thì ba kiện xính lấy phía sau mới là hàng quan trọng. Được tỉ mỉ chuẩn bị để dâng lên chính bản thân ma đế, dù sao trận hôn lễ này là để giao hảo cùng ma đình và ma đế. Chẳng lẽ tam trưởng lão La Cương không cho ma đế chỗ tốt nào hay sao, ma đế sẽ nhận chỗ tốt. Hơn nữa còn là chỗ tốt đặc biệt nhất trong ánh mắt chờ mong của vô số người, đại trưởng lão Ma Phong mỉm cười tùng tìm bước đến vị trí ba vị hô pháp. Nhìn lấy ba cái hộp ngọc quý giá trên tay bọn hắn, đại trưởng lão thú vị hỏi, không biết trong tay các vị sẽ là gì đây? Ha ha, đại trưởng lão kiểm tra chẳng phải sẽ biết. U hộ pháp cười ha ha, xính lễ này là đích thân tam trưởng lão kỳ công tìm kiếm và chuẩn bị. Huyền hộ pháp nghiêm giọng nói ra. Tin chắc sẽ không để trên dưới ma đình thất vọng. Mình hộ pháp ngạo nghễ, nghe các vị nói như vậy lão phu đã không kịp chờ đợi. Ma phong vút sâu cười. Cánh tay chậm dãi hướng về hộp ngọc của U hộ Pháp mở ra, rắc rác tiếng hộp khai mở khá sướng tai. Nhưng cảnh tượng tiếp theo lại khiến vô số người trong mắt co rút lại, trống rỗng, bên trong hộp trống rỗng. Cái này U hộ Pháp dùng mình, biểu lộ ngơ ngác, ha ha, U hộ Pháp đùa thật là vui ma phong cười khan. Xính lễ chắc hẳn đã được các hạ giấu đi để tạo bất ngờ đúng không, tam trưởng lão la cương nhìn thấy sắc mặt U hộ Pháp trở nên cứng ngắc. Biết có điều chẳng lành, vội vàng lên tiếng giải vây, có lẽ đúng như lời của đại trưởng lão. U hộ Pháp muốn tạo sự bất ngờ, sau khi hôn lễ kết thúc sẽ tự tay dâng lên ma đế, đúng vậy đúng vậy ha ha u hộ Pháp gượng cười gật đầu như gà mỏ thóc. Một khỏa trái tim điên cuồng đập loạn xạ, thần thức tỏa ra như điên giải quan sát bên trong nhẫn chữ vật. Quan sát khắp cơ thể mình, hy vọng tìm ra kiện lễ vật kia ngoài ý muốn bị bỏ quên, đáng tiếc. Mọi sự tìm kiếm của hắn thật sự trở nên vô dụng mồ hôi lạnh trên chán ưu hộ Pháp bất chợt ứa ra. Làm mất xính lễ quý giá trước mặt các vị thiên ma đế, dù hắn là địa ma đế cũng sống không thọ nổi a, Mà chứng kiến bộ dạng lúng túng của ưu hộ Pháp, huyền hộ Pháp và minh hộ Pháp chẳng biết vì sao sinh lòng bất an. Mơ hồ lo lắng nhìn hai cái hộp ngọc long trọng bên trong tay mình, hộp ngọc là thứ có trận pháp bảo vệ. Độ bảo mật của chúng nó còn cao hơn cả nhẫn chữ vật thông thường, bọn hắn lại một đường mang theo bên cạnh. Nâng đỡ ở trước mặt làm sao có thể để lễ vật biến mất, hoang đường quá, cánh tay của đại trưởng lão Ma Phong lại hướng về hộp ngọc của huyền hộ Pháp. Răng rắc thanh âm khai mở quen thuộc vang lên, trong mắt của vô số người đang có mặt ở hiện trường một lần nữa co rút lại. Tiếp tục chống rỗng, huyền hộ Pháp chỉ cảm thấy thân thể một trận lào đảo, xém chút nữa ngã quỵ xuống. Hai mắt lòi ra nhìn trong trọc vào cái hộp bỏ trống trong tay mình, mà ở bên cạnh hắn, không cần đích thân ma phong ra tay. minh hộ pháp run dày tự động khai mở hộp ngọc của mình, răng rắc lại trống không, làm sao có thể. Rốt cuộc, ba vị hộ pháp không thể nhịn được nữa, thất thanh hết ẩm lên, toàn thân run lẩy bẩy, hơn ai hết. Bọn hắn hiểu ba kiện xính lễ này quý giá đến mức nào, có thể nói là tam trưởng lão đã tiêu hao một nửa tài sản để chuẩn bị chúng nó. Nhằm làm tiền để kết minh chặt chẽ đến cực hạn với ma đế, nhưng mà mọi thứ đã không cánh mà bay. Hừ, đùa một lần thì vui đùa liên tục ba lần, ta cảm thấy tam trưởng lão các vị hơi quá đáng. Bằng hữu của ma đế, ma thiên lãnh trầm giọng nói, biểu lộ cực kỳ bất mãn, ma phong hai mắt híp lại, thần thức thiên ma đế ấm ầm tỏa ra giò xét trên thân ba vị hộ pháp. Xem thử bọn hắn có vì lòng tham này sinh mà đem ba kiện xính lễ che giấu hay không, ma đế sắc mặt cũng trở nên âm trầm. Toàn thân không được tự nhiên, ánh mắt hít lại nhìn lấy tam trưởng lão La Cương, mà nhị trưởng lão Ngọc La Yên. Ngũ trưởng lão Thanh Hiên Quân cũng đang dùng ánh mắt nghi hoặc không hiểu chuyện long trọng như vậy vì sao La Cương để xảy ra chuyện ngoài y muốn. Mặc y phục tân lang đứng giữa hiện trường, lạc nam trong vai chấn hào đón nhận ánh mắt chất vấn của vô số đệ tử Ma Đình. Vô cùng nhập vai biểu hiện sắc mặt trắng bệch thất vọng và cầu cứu nhìn lấy sư phụ của mình. Khốn nạn La Cương thầm mắng một tiếng, lấy tốc độ nhanh như sao sẹt rơi xuống trước mặt ba vị hộ pháp. Mọi chuyện xảy ra, người mất mặt nhất chính là hắn, kiểm tra kỹ lưỡng toàn thân ba vị hộ pháp một phen. La Cương giận tím mặt một trường tung ra, hỗn trướng, phốc phốc phốc, ba vị hộ pháp miệng phun máu tươi. Như diều đứt dây bay thẳng ra ngoài, La Cương phẫn nộ ngửa đầu giết lên, Sính lễ quan trọng như vậy các ngươi cũng để bị kẻ gian trộm mất. Có còn muốn sống nữa hay không, bục bục bục ba vị hộ pháp trung thành như chó chết quỳ dạp xuống đất dập đầu. thân thể run lên bần bật chủ nhân tha mạng, chủ nhân tha mạng, xin cho chúng ta một cơ hội để làm rõ vụ việc lần này. ha ha ha ma thiên lãnh âm dương quái khí nói, các vị xem chúng ta là trẻ em ba tuổi hay sao? Lễ vật nằm trong hộp ngọc, một đường được hộ tống từ Chu Tiên Điện đến tận Ma Đình, có các vị thiên ma đế chấn thủ. Thử hỏi là ai có bản lĩnh lấy trộm trong hoàn cảnh như thế, rõ ràng là không muốn chuẩn bị xính lễ quý giá dành cho ma đình nên lấy cớ này biện minh. Phụng về đến cực điểm, lời của ma thiên lãnh mặc dù khó nghe nhưng lại được không ít người âm thầm gật đầu tán thành. Dù sao ở đây đều là cường giả mà không phải người bình thường, một con ruồi cũng khó lọt khỏi thần thức của chúng cường giả. Sao có thể lấy lý do mất trộm biện hộ một cách vô lý như thế, la cương huynh, trận hôn lễ này thật sự không mấy vui vẻ Ama ma đế siết chặt nắm tay nhìn lấy la cương. Dù thật sự lễ vật bị mất trộm hay la cương đám người dở trò quỷ thì ma đế cũng khó có thể chấp nhận sai lầm xảy ra trong thời khắc long trọng như vậy. Bất kể là mặt mũi của ma đình hay ma đế hắn đều bị mất hết rồi, ma đế huynh. La cương hít sâu một hơi. Ngừng giọng nói, giao tình của huynh đệ chúng ta đã đến vài vạn năm, chẳng lẽ ngươi không tin tưởng ta hay sao? Ta tin tưởng ngươi, nhưng sơ suất lần này La Cương huynh mang đến thật sự là quá lớn. Mà đế đắng chát nói, không lớn, La Cương làm người cũng là cực kỳ quyết đoán, phất lấy ống tay áo nói, cho bổn đế ba ngày thời gian. Sau ba ngày hôn lễ của tiểu hào và vận du sẽ tiếp tục cử hành chính thức bái đường thành thân. Ba ngày. Ma đế hai mắt hít lại dò hỏi, chẳng lẽ trong vòng ba ngày, la cương huynh có thể tìm ra thủ phạm? Không, la cương lắc đầu, thủ phạm có thể tìm sau, nhưng trong vòng ba ngày ta sẽ chuẩn bị được các phần sính lễ quý giá khác. Sẽ không để ma đình và ma đế phải thất vọng, ha ha, nếu vậy thì quá tốt ma đế tán thưởng nhìn lấy la cương. Hài lòng gật đầu, ba ngày thoáng cái liền qua ta chờ tin tức của la cương huynh tốt. La cương sảng khoái. Phất tay đem ba hộ pháp trung thành sách lên, các vị đạo hữu xin chờ ba ngày. La cưng chấp tay, cùng tam đại hộ pháp xé rách không gian lao vụt đi, hiển nhiên là muốn đến nơi nào đó, dốc tài sản tìm kiếm lễ vật khác. Phía sau lễ đường, thị nữ chảy tóc cho lãnh vận du hâm hộ nói, mặc dù có chút sơ suất. Nhưng ba ngày sau hôn lễ vẫn sẽ diễn ra, đế nữ một lần sở hữu 18 kiện pháp bảo tương lai chắc chắn sẽ hạnh phúc. Người lui ra đi, ta muốn an tĩnh một chút. Lãnh vận du lạnh lùng nói, nô tì cáo lui, thị nữ cho rằng đây nữ hồi hộp vì sắp kết hôn. Cũng không suy nghĩ nhiều vội vàng rời đi, soảng, lãnh vận du phẫn nộ đập vỡ chiếc gương trang điểm ở phía đối diện. Bờ môi cắn chặt như muốn dướm máu, nghe thấy sinh lễ của đám người Chu Tiên Điện bị đánh mất. Xảy ra sự cố không mong muốn, tâm tình tuyệt vọng của nàng lại xuất hiện một tia sáng le lói của sự hy vọng. Đáng tiếc hy vọng vừa mới hình thành lại tiếp tục sụp đổ khi La Cương nhanh chóng nghĩ ra cách giải quyết. Lần này đích thân La Cương đi tìm và mang theo xính lễ thử hỏi có thể còn ngoài ý muốn mất trộm nữa hay sao? Mặc dù nàng cũng không hiểu vì sao trước đó ba vị hộ pháp để lạc mất xính lễ. Tóm lại, thời gian đánh mất tự do của nàng chỉ được kéo dài thêm ba ngày sau mà thôi, đối với tu sĩ. Ba ngày chẳng khác nào một cái chớp mắt thời gian thấm thoát trôi đi, một ngày trước lãnh vận du tìm đến sư phụ ma đế. Cố gắng thuyết phục hắn trì hoãn cuộc hôn nhân này, lấy lý do vì chu tiên điện không thể hiện thành ý. Ngay cả xính lễ cũng làm mất nếu nàng gả cho chấn hào sẽ chẳng được hạnh phúc đáng tiếc. Ma đế không thèm để tâm lời nói của nàng, còn nói ba ngày sau la cương sẽ mang đến xính lễ khiến cho hắn hài lòng. Trường hợp không đạt được sính lễ trong thời gian ngắn thì 18 kiện đế cấp Pháp bảo cũng miễn cưỡng để hỏi cưới nàng. Thế giới trong mắt lãnh vận du một lần nữa sụp đổ, ngày thứ hai, bên trong gian phòng tân nương. Phía trước tấm gương trong suốt lãnh vận du chậm rãi hít sâu, hai mắt tràn ngập cương quyết. Đôi tay kết lấy từng ấn pháp huyền diệu khó lường, môi đỏ nhẹ ngâm, bí pháp. Khoán đổi linh hồn, trường 1309 con đường bá chủ, hắc diện ma đế, khoán đổi linh hồn, theo bí pháp niệm lên. Thần thể mê người của lãnh vận du chấn động mạnh, theo sau đó, linh hồn của nàng lấy một tốc độ khủng bố lao vút khỏi cơ thể. Chỉ để lại một cái xác không hồn, cùng thời điểm đó, tại một vùng trung ma giới không có tiếng tăm quá lớn. Trong một căn phòng thần bí bị thiết lập phong ấn, một vị tuyệt sắc giai nhân, dung nhan lãnh diễm tuyệt luân ngồi ngẩn người. Nếu lạc nam có mặt ở đây, chắc chắn sẽ nhận ra nàng là người mà hắn vẫn luôn tưởng niệm. Lãnh nguyệt tâm, loại khí chất ngoài lạnh trong nóng của nàng, nhìn thì vô tình vô cảm nhưng lại sở hữu một trái tim thuần lương là thứ làm hắn mê mẫn. Nàng thu nhận tứ đại quái nhân, những người có quá khứ bi thảm trở thành ác nhân, biến họ thành những người hùng được ghi vào sử sách của Việt Long Tinh. Nàng sẵn sàng đứng ra liều mình chiến đấu khi một mảnh hạ giới như Việt Long Tinh gặp phải đại nạn. Dù mảnh hạ giới đó chỉ là nơi dừng chân tạm thời của nàng, nàng có một trái tim nóng. Hoài bão vươn lên bất chấp vận mệnh của chính mình không thuộc về mình trưởng khống, những điều đó đã tạo nên một lãnh nguyệt tâm khiến Lạc Nam ấn tượng mạnh mẽ khi hai người chưa xác lập quan hệ tình cảm. Điều mà nhiều mỹ nhân khác không thể làm được lãnh nguyệt tâm lúc này có chút thất thần. Nàng nhớ lại khoảng thời gian như một giấc mộng dài của mình khi vừa đột phá chân ma, nàng phi thăng lên một mảnh tiểu ma giới. Vừa mới phi thăng chưa kịp thích ứng cuộc sống nơi ma giới dù chỉ một ngày, lãnh vận du đã dựa vào cảm ứng giữa hai người mà tìm đến tận cửa. Dùng thực lực tuyệt đối bắt giữ nàng, khi đó hai người tranh lệch thật sự quá mức to lớn. Lãnh vận du là cường giả ma tôn, nàng chỉ là chân ma không hơn không kém, một ý niệm của lãnh vận du đã khiến nàng không thể cử động một đầu ngón tay. Và kế tiếp chính là cuộc sống mơ mơ màng màng, nàng bị lãnh vận du giam cầm trong không gian pháp bảo. Nơi có đầy đủ những thứ như gia tốc trận tăng tốc độ tu luyện gấp 30 lần, ma thạch và ma khí sung túc. Lãnh nguyệt tâm được quyền tự do tu luyện ở bên trong đó, nhưng nàng biết lãnh vận du không phải có ý tốt với mình mà tất cả cũng chỉ vì bản thân nàng ấy. Bởi vì tương lai khi đại hôn giữa lãnh vận du và chấn hào diễn ra, lãnh vận du sẽ thi triển bí pháp hoán đổi linh hồn. Đem thân phận của hai người thay đổi, khi đó, lãnh nguyệt tâm nàng sẽ trở thành đế nữ ma đình. Thê tử của chấn hào đế tử, còn lãnh vận du sẽ chiếm lấy thân thể nàng, có được tự do chân chính chỉ cần che giấu hoặc thay đổi dung mạo. Cũng chính vì lẽ đó, lãnh vận du mới tạo điều kiện tu luyện tốt nhất để nàng tiến bộ. Nhằm sau khi hoán đổi hoàn tất lãnh vận du không cần quá mức chật vật tu luyện lại từ tu vi chân ma thấp kém. Mặc dù lãnh nguyệt tâm nàng chỉ là phân thân, nhưng là một phân thân hoàn mỹ có ý thức và cá tính riêng biệt. Lãnh vận du vì muốn triệt để qua mặt được tất cả mọi người khi hai người hoán đổi thân phận nên buộc phải tạo ra một phân thân có linh trí hoàn thiện như nàng. Hiện tại, nàng đã là một ma tôn sơ kỳ, thời gian dài đằng đằng, nàng chỉ biết tu luyện và tu luyện. Không phải vì nàng tuân theo ý nguyện của lãnh vận du, mà là vì nàng không muốn bỏ cuộc nàng nỗ lực cố gắng đến phút cuối cùng nâng cao tu vi để có thể lật bàn. Thay đổi vận mệnh không để mưu kế của lãnh vận du thành hiện thực đáng tiếc tu vi muốn tiến nhanh cần phải tự mình rèn luyện. Trải qua các loại trải nghiệm tìm tòi cơ duyên kết hợp đủ loại yếu tố mà nàng lại bị nhốt trong phát bảo không gian. Chỉ có được ra tốc trận và một đống lớn ma thạch có thể tu đến ma tôn đã là cực kỳ nỗ lực và xuất sắc rồi. Vẫn không thể thoát khỏi vận mệnh trở thành con cờ trong tay lãnh vận du cách đây một tháng. Nàng được lãnh vận du mang đến nơi này giam cầm, xung quanh có kết giới mà chỉ lãnh vận du mới có thể hóa giải. Lãnh nguyệt tâm biết ngày mình lo lắng đã đến, một khi hoán đổi linh hồn thành công, lãnh vận du sẽ tự mình rời khỏi nơi này có được tự do chân chính. Bỗng nhiên, toàn bộ thân thể nàng chấn động, linh hồn như bị một cổ lực lượng ra sức triệu hoán vô pháp kháng cự. Muốn phá thể mà đi, lãnh nguyệt tâm sắc mặt xinh đẹp ảm đạm, một đôi mắt long lanh tràn đầy tử ý. Ngay tại thời khắc tuyệt vọng nhất trong đầu nàng xuất hiện hình bóng của một nam nhân. Một nam nhân mà thường ngày ngoại trừ thời gian tu luyện, nàng vẫn hay nghĩ đến hắn, nghĩ đến những kỷ niệm ít ỏi trải qua giữa hai người. Nghĩ đến một đám nữ nhân cùng nàng tìm muội tương xứng, đó là những ký ức quý giá nhất mà quảng đời ngắn ngũi của nàng sở hữu. Thiên phú của ngươi tuyệt đối xuất chúng đáng tiếc, thời gian trôi quá nhanh, nhanh đến mức để ngươi không thể tìm đến ta. Nhanh đến mức ngươi không kịp tiến bộ, lãnh nguyệt tâm thở dài thầm nghĩ, nàng tin tưởng chỉ cần có được thời gian. Nam nhân đó sẽ có thể ngạo nghễ thế gian này, ngạo thị tiên ma hai giới, hiện tại ngươi chắc hẳn đã là một phương thiên kiêu nơi tiên giới đi. Lãnh nguyệt tâm môi nở nụ cười thê mỹ. Theo sau đó, ánh mắt nàng trở nên cương liệt muốn tự bảo linh hồn, không để lãnh vận du đạt được ý nguyện. Vô ích bên tai vang lên thanh âm của lãnh vận du, khoán đổi linh hồn là một môn bí pháp thất truyền từ thượng cổ Ta tình cờ đặt được trong loạn cổ chiến trường ngay cả sư phụ cũng không biết người thi triển bí pháp này nắm toàn quyền chủ động. Kể cả sau khi chúng ta hoán đổi thành công, linh hồn của ngươi cũng vẫn nằm trong khống chế của ta. Phẩy, đương nhiên, cái giá mà nó để lại là ngày sau chúng ta vô pháp đặt xá thân thể khác nếu không may tử nạn. Lãnh nguyệt tâm toàn thân run lên, không ngờ tới bí pháp này còn ẩn chứa huyền cơ như vậy. Nhìn lấy linh hồn mình bị rút khỏi thân thể, lãnh nguyệt tâm vô lực khép hờ đôi mắt nguyệt tâm. Ngươi sẽ thay ta làm đế nữ ma đình, trở thành đối tượng vô số người ngưỡng vọng, chỉ riêng xính lễ chấn hào dành cho ngươi đã là 18 kiện đế cấp pháp bảo. Bao người mơ ước tiếng nói của lãnh vận du vẫn tiếp tục xuất hiện khi hai người trao đổi linh hồn. Khốn kiếp nếu tốt như vậy vì sao ngươi không tự mình cưới hắn? Lãnh nguyệt tâm phẫn nộ quát. Lãnh vận du im lặng không đáp, lúc này nói thế nào cũng là vô ích, kế hoạch của nàng đã thành. Vù vù vù vù vù, bí pháp hoán đổi thành công, ma đình đế nữ đã là lãnh nguyệt tâm, còn nữ nhân chỉ có tu vi ma tôn sơ kỳ bên trong căn phòng ở trung tiên giới lại là lãnh vận du vang danh lừng lẫy. Khí chất hoàn toàn biến đổi, lãnh vận du chậm rãi đứng lên, có thể trong hoàn cảnh như vậy luyện đến ma tôn. Người đã rất cố gắng rồi cảm nhận tình huống cơ thể mới của mình, lãnh vận du hài lòng mỉm cười. Mặc dù thiếu khuyết kinh nghiệm chiến đấu dẫn đến căn cơ bất ổn, nhưng có thể chậm rãi củng cố. Không phải vấn đề gì quá lớn, nở nụ cười thỏa mãn, lãnh vận du hai tay kết lấy một luồng pháp ấn. Đem cấm chế xung quanh căn phòng giải khai áo choàng đen mặc lên người, một kiện mặt nạ che đậy dung nhan xuất trúng. Kể từ hôm nay ta là lãnh nguyệt tâm, lãnh vận du nhếch miệng đẩy cửa phòng bước ra ngoài. Đập vào mắt nàng không phải là khung cảnh hoang vắng như tưởng tượng, trái lại là hai vị mỹ nhân đỉnh cấp đang ngồi trên tảng đá như chờ đợi từ lâu. Hứng thú nhìn lấy nàng, các nàng có khí tức thâm thúy như đêm đen, khả năng ẩn nặc thuộc dạng khủng bố. Lãnh Vận Du hoàn toàn không thể cảm ứng được trước đó gặp qua Ma Đình Đế nữ. Một vị mỹ nhân thân thể linh động như báo cái, dã tính tràn đầy nói, "Ta là U Cơ tỷ muội của Nguyệt Tâm, người còn lại uyển chuyển vuốt tóc mai sau gáy." Nhẹ nhàng nhún vai, lần đầu diện kiến đê nữ ma đình, tiểu nữ là kính hoa, giới thiệu xong. Trong ánh mắt co rút lại của lãnh vận du, hai nàng cùng nhau cười khanh khách, chúng ta đợi ngươi từ chiều. Lãnh vận du trong lòng như bão táp phong ba, sóng to gió lớn, thật lâu cũng không thể bình tĩnh lại. Các vị nói gì ta không hiểu, đừng giả vờ không hiểu. U cơ nhún vai nói, mặc dù phu quân sắp thành hôn cùng nguyệt tâm rồi. Nhưng hắn sẽ không cho phép vận du ngươi ở trong thân thể của Nguyệt Tâm chạy lung tung. Theo chúng ta đi thôi, kính hoa thản nhiên uy hiếp đừng nói là hiện tại ngươi chỉ là ma tôn sơ kỳ. Dù là trạng thái toàn thịnh của ngươi cũng không phải đối thủ của chúng ta. Các ngươi rốt cuộc là ai? Nam nhân mà các ngươi nói lại là kẻ nào? Lãnh vận du khiếp sợ không gì tả được. Kế hoạch của nàng tuyệt mật đến cực điểm toàn bộ ma giới không người hay biết vậy mà lọt vào miệng hai nữ nhân này lại giống như trò trẻ con. Tất cả sự bố trí của nàng đều nằm gọn trong lòng bàn tay của nam nhân thần bí kia, thậm chí nơi này được nàng sắp xếp nằm ở rất xa ma đình. Chỉ là một trung tiên giới nho nhỏ, vẫn bị nam nhân kia cho người tìm đến tận cửa, rốt cuộc là thần thánh phương nào. Bất quá mặc kệ là ai, lãnh vận du nàng đã hy sinh và từ bỏ quá nhiều để đạt được tự do chân chính. Làm sao nguyện ý rơi vào tay người khác nghĩ đến đây, nàng lạnh lùng, ma kiếm xuất hiện trong tay. Ma vực mở, khí thế kéo căng đến cực hạn, ma khí tung hoành, u cơ với kính hoa lướt mắt nhìn nhau. Tu vi bùng nổ, chỉ còn cách cường hoành chân áp, hắc thị, thành lập vô số năm, hắc thị đâu dễ dàng sụp đổ chỉ với sự phẫn nộ của hai vị thiên ma đế. Sau một thời gian cố gắng cầm cử, hắc hàn thành công chờ đợi viện quân của ma thương thị kéo đến. Thành công chân áp phản loạn, dần dần trở lại quá trình kinh doanh ổn định, chỉ bất quá. Tâm trạng của Hắc Hàn gần đây kém cõi đến cực điểm, bởi vì hồn bài của cháu trai hắn. Hắc Hiên vỡ nát trước đó, Hắc Hàn nhìn thấy Hắc Hiên lôi kéo cường giả truy sát Chấn Khương sau đó tử nạn. Thần là một thiên ma đế, hắn làm sao có thể không biết cháu trai của mình đã chết vào tay ai. Bất quá suy cho cùng, là Hắc Hiên phạm lỗi trước khi đã cố tình gây sự với Chấn Khương mà sau lưng đám người chấn thương lại có chu tiên điện chống lưng nên cường giả của ma thương thị khuyên hắc hàn bỏ qua mọi chuyện thay vì nôn nóng báo thù. chờ thời cơ đến, hắc hàn sau khi cầm cự với hai vị thiên ma đế thân cũng trọng thương. lúc này mới cố gắng giữ vững lý trí, nỗ lực bế quan khôi phục bên trong mật thất hắc hàn xếp bằng mà ngồi. một bên phục dụng ma đan khôi phục, một bên điều chỉnh trạng thái, hắc hàn lão cẩu mau cút ra nhận lấy cái chết. Bỗng nhiên, một tiếng gầm thét đầy bá đạo oanh tạc hắc thị khiến Hắc Hàn thổ huyết tại chỗ. Hắc Hàn hai mắt long lên sòng sọc lửa giận vừa mới ẩn nấp vài ngày qua một lần nữa bùng phát. Không nghĩ ngợi nhiều, băng ma đến lực từ thân thể hắn nổ tung mà ra, đem vạn dặm không gian hóa thành lãnh địa rét lạnh. Hắc Hàn đánh nổ mật thất lao vọt mà lên, ngửa đầu gầm giống xúc sinh nào vừa mắng lão phu. "Hừ chết!" đáp lại hắc hàn là một đường đao đỏ thảm như máu mang theo sát cơ âm trầm và bốn tầng đao vực ầm ầm chảm diệt la cương hắc hàn nhận ra người vừa động thủ lập tức cho rằng tên này đến gây sự vì xung đột của hắc hiên và chấn hào thủ mới hận cũ dâng lên kinh thiên gào thét giết cháu trai của ta còn dám đánh đến tận cửa dù ngươi là tam trưởng lão chu tiên điện cũng không được nói xong toàn lực vận chuyển tu vi bằng ma đế trưởng oanh tạc mà ra đối kháng chính diện. Đùng đùng đùng, thiên ma đối chiến lập tức đem hắc thị vừa mới khôi phục hóa thành mảnh nhỏ. Vô số người vô can chết thảm mà chẳng kịp chạy trốn, hừ, lão già không biết xấu hổ. Hạ mình chi sát hậu bối, hôm nay lão phu phải vì chấn hào lấy lại công đạo. La cương cười lạnh lùng, huyết ẩm gào thét trong tay, đem máu tươi của chúng ma tu xung quanh hút sạch lệ khí khắp trời. Đánh dám ai thèm chi sát tiểu bối. Ngược lại đám vô liêm sĩ các ngươi xuất động hộ pháp giết chết cháu trai của ta Còn dám đánh đến tận cửa đúng không? Thật là khinh người quá đáng. Hắc Hàn sắc mặt đỏ bừng như lệ quỷ. Oan khuất đến thổ huyết hừng. Nhận ra biểu tình của Hắc Hàn không giống như nói dối. Là cường nhíu mày nhìn sang U Hộ Pháp và Huyền Hộ Pháp. Haha, ha, đường đường là thiên ma đế nhưng dám làm không dám nhận. U Hộ Pháp với Huyền Hộ Pháp cũng giận dữ phá lên cười. Hôm đó nếu Hắc Hàn ngươi không chi sát chúng ta, làm sao chúng ta trọng thương bỏ chạy? Anh nói sắc sược. Hác Hán tức điên, cho rằng đám người La Cương cố tình tìm cớ gây sự. Thực lực lại bùng lên, hôm nay lão phu cùng La Cương ngươi liều mạng, báo thù cho cháu trai. Chẳng lẽ bổn đế sợ ngươi? La Cương khinh thường cười, nháy mắt ra hiệu cho ba vị hộ pháp phân ra hành sự. Lần này tìm đến Hắc Thị, mục đích của La Cương chính là lấy cớ trắng trợn cướp đoạt một phen để bù đắp ba kiện xính lễ đã mất. Hiển nhiên La Cương không có ý định dùng tài sản của mình để thu mua sính lễ, trái lại muốn bá đạo cướp đoạt của Hắc thị thế vào. Dù sao hắn có động cơ và chứng cớ, dù cướp sạch Hắc thị cũng không ai nói gì được hắn. Tất cả dừng tay, trong lúc cục diện dương cung bạc kiếm, một thanh âm uy nghiêm đến cực điểm vang lên. Khí tức cường hoành mạnh mẽ so với La Cương còn bá đạo hơn bao phủ cả bầu trời, nhận ra luồng khí tức này. La Cường sắc mặt ngưng lại, đại trưởng lão ma thương thị Hắc Diện Ma Đế, chỉ thấy một đoàn khói đen kịch xuất hiện giữa chiến trường. Khí tức của hắn mênh mông như biển, dù đều là thiên ma đế nhưng lại có thể xua tan cả đao vực và băng đế lực của La Cường và Hắc Hàn. La Cường lòng sinh kiêng rè, Hắc Diện Ma Đế là cường giả thế hệ trước cả hắn, thực lực sánh ngang nhị trưởng lão của Chu Tiên Điện. Một mình hắn khó mà chống lại, không nghĩ đến sau khi Hắc Hàn bị thương, người đến chi viện cho Hắc Thị lại chính là Hắc Diện Ma Đế. Chẳng trách cục diện có thể nhanh chóng dẹp loạn như vậy, bất quá, hắc diện ma đế không có ý định động thủ. Ngược lại nhìn hắc hàn và la cương trầm giọng nói ra, lão phu cảm thấy mọi chuyện có điều kỳ quặc. Lời nói của hai vị hoàn toàn không khớp nhau, bên trong chắc chắn có nhiều lầm nào đó, hừ. Vậy hắc diện ma đế muốn sao? La cương tay nâng huyết ẩm, biết lúc này động thủ cũng khó thắng. Đành phải hạ giọng hỏi, ha ha hắc diện ma đế cười nhạt, trong tay ta vừa lúc có một lệnh bài phong ấn vũ kỹ của thị trường. Có thể ngược dòng thời gian, điều tra quá khứ, để bồn trưởng lão nhìn xem, kẻ nào đứng sau thao túng chuyện này. chương 1310 con đường bá chủ, nguy cơ, vũ kỹ ngược dòng thời gian, ánh mắt la cương ngưng tủ. Chẳng lẽ bên trong thật sự có gì khác thường nên hắc diện ma đế mới tự tin như vậy, không sai. Ai cũng biết thị trường của ma thương thị chúng ta tinh thông thời gian chi lực hắc diện ma đế ngạo nghẽ nói. Vì thế, việc ngược dòng thời gian xem những chuyện đã xảy ra cũng chẳng có gì quá mức cao thâm. Được rồi, La Cương lúc này chỉ đành gật gật đầu để bồn trưởng lão xem thử hắc Hàn còn gì ngụy biển. La Cương tin tưởng tuyệt đối ba vị hộ pháp trung thành dưới chướng của mình, U Hộ Pháp và cả huyền hộ pháp đều khai báo chính hắc Hàn đã đuổi giết bọn hắn. Làm sao có thể sai được hừ, rõ ràng là gây sự muốn đánh ta, lại lấy cớ vụng về như vậy hắc Hàn di khoanh tay cười lạnh lão phu khinh các ngươi, đôi bên không ai nhường ai, bầu không khí dương cung bạc kiếm. Hắc diện ma đế sắc mặt âm trầm, yêu cầu chính u hộ pháp và huyền hộ pháp mang mình đến chiến trường. Nơi mà bọn hắn bị hắc hàn chi sát, đứng giữa không gian, hắc diện ma đế gật đầu, sau đó từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một tấm lệnh bài tràn ngập thời gian chi lực. sắc mặt hắn thành kính, đem lệnh bài nâng cao toàn lực bóp nát, răng rắc theo thanh âm vỡ vụn vang lên. Thời gian cuồn cuộn từ lệnh bài lao vọt ra, bao trùm một vùng không gian rộng lớn, ngược dòng thời gian. Một thanh âm uy nghiêm trầm thấp như đến từ cõi hư vô vang lên, không gian toàn cảnh bắt đầu như một thước phim quay ngược. Tất cả người có mặt như được chứng kiến thần tích khi thời gian trong vùng không gian liên tục lùi về. Bọn hắn như những người ngoài cuộc chứng kiến tất cả, rất nhanh cảnh tượng bắt đầu phát sinh. Chỉ thấy Trấn Khương và U hộ Pháp bị Hắc Hiên mang theo hai vị địa đế đuổi giết ép vào đường cùng không thể không gọi Trấn Hào chi viện. Trấn Hào đến, mang theo huyền hộ Pháp, nhìn thấy Trấn Khương gặp nạn bắt đầu giận tím mặt. Đại chiến lên đến cao trào, bỗng nhiên cảnh tượng kỳ quái phát sinh, chỉ thấy toàn bộ nhân vật có mặt ở hiện trường biến mất dạng. Bao gồm Trấn phương, Trấn Hào, hai hộ Pháp, đám người Hắc Hiên và cường giả Hắc Thị cũng chẳng ngoại lệ. Chuyện gì xảy ra, bọn hắn biến đi đâu mất? Là cương trầm giọng hỏi, hừ, ngươi hỏi Lão Phu Lão Phu biết hỏi ai đây? Hắc Hàn lạnh lùng đáp lại. Buông lời chế nhạo, ha ha, rõ ràng Lão Phu không hề xuất hiện, là bọn hắn biến mất một cách bí ẩn. Lão Phu cũng chẳng hề truy sát bọn hắn, khi đó Lão Phu bận chống lại hai vị thiên ma đế khách nhân đang phẫn nộ. Nào dành để ý đến bọn hắn, nếu Lão Phu thật sự truy sát, bọn chúng giết được cháu trai của Lão Phu sao? Hác Hàn càng nói càng tức giận xém chút nữa bất chấp thương tật tiếp tục liều mạng với la Cương. Hắc diện ma đế đưa tay ra hiệu cho hắn bình tĩnh quay mặt sang u hộ Pháp với huyền hộ Pháp. chất vấn nói các ngươi vì sao lại biến mất, vì sao lại xuất hiện trở lại trước câu hỏi của hắn. Hắc Hàn và la cương dồn dập nhìn về phía hai vị hộ Pháp đúng nhà chính chủ có mặt ở đây. Không hỏi cho ra lẽ thì hỏi ai bởi vì ngược dòng thời gian cả u hộ Pháp và huyền hộ Pháp đều biến mất Trước lời chất vấn của hắc diện ma đế, u hộ Pháp với huyền hộ Pháp hai mặt nhìn nhau. Đều chứng kiến trong mắt đối phương sự kinh hãi, hoảng loạn đáp chúng ta không biết a Chúng ta đâu có biến mất rõ ràng là chúng ta liều mình giết được đám người của hắc thị. Sau đó hắc hàn phẫn nộ truy sát đến, chúng ta được chấn hào đế tử mang theo bỏ chạy. Nghe bọn hắn nói như vậy, sắc mặt cả bọn trở nên âm trầm, lúc này dù là người ngu cũng biết mọi chuyện thật sự có vấn đề bởi vì sự thật sẽ không thể nào nói dối ngược dòng thời gian đã quay lại toàn cảnh sự việc trong quá khứ không hề khớp với lời u hộ pháp và huyền hộ pháp kể lại hỗn chứa các ngươi dám lừa dối bổn đế la cương giận tím mặt xém chút nữa cho hai người một đao tam trưởng lão bất giận minh hộ pháp vội vàng đứng ra thay hai vị huynh đệ mở lời nói lời khai của bọn hắn khớp với lời khai của chấn hào và cả chấn khương không thể kết tội cho bọn hắn được đúng là cương hít sâu một hơi ha ha Hắc Diện Ma Đế cười nhạt, ý vị thâm trường nói ra: Xem ra cả Hắc Hàn và La Cơ ngươi đều bị một thế lực thứ ba tính kế, chó cắn chó đối phương đang trong bóng tối cười trộm đấy. Ở vũ trụ này thủ đoạn thay đổi ký ức không phải số ít, đừng trách đám người chấn hào và hai vị hộ pháp, rất có thể trí nhớ của bọn hắn đã bị thay đổi theo đúng mong muốn của thủ phạm sau màn. Rốt cuộc là thế lực nào, lão phu sẽ lột gân rút ra bọn chúng. Hắc Hàn lạnh lẽo như băng nở nụ cười. Mang Trấn Khương đến đây, là cường nhìn Minh Hộ Pháp phân phó tuân mệnh, Minh Hộ Pháp lĩnh mệnh, thân ảnh biến mất ngay tại chỗ, rất nhanh, Trấn Khương sắc mặt hãi hùng khiếp vía đang dưỡng thương ở Trấn Gia đã được Minh Hộ Pháp bắt cóc mang đến. Gặp qua gặp qua tam trưởng lão Trấn Khương quá đổi kinh hoàng, bất quá vẫn nhận ra sư phụ của đại ca mình. Người làm chỗ dựa cho toàn bộ Trấn Gia phách lối, hừ. Là cường sắc mặt vô tình, một tay chụp lấy Trấn Khương bàn tay đặt lên đỉnh đầu hắn, theo sau đó khí tức cuồn cuộn tiến vào, bắt đầu đích thân thăm dò trí nhớ và linh hồn của chấn khương. A a a a a, bị siêu hồn một cách tàn nhẫn, chấn khương đau đến chết đi sống lại, sau cùng hóa thành một cái xác không hồn. Như người thực vật mà sắc mặt của la cương trở nên vô cùng khó coi, nghiến răng nghiến lợi nói. Linh hồn vạn vẹo, trí nhớ thiếu khuyết rõ ràng đã bị người khác động tay động chân nói xong, hắn đem thi thể chấn thương vô tình ném xuống, tan xương nát thịt, chứng minh suy đoán của chúng ta là đúng. Hắc diện ma đế hài lòng gật đầu, xem ra cả chấn hào và hai hộ pháp cũng không thoát khỏi, đều là nạn nhân. U hộ pháp với huyền hộ pháp quá đổi kinh hãi, vội vàng hướng la cương quỳ xuống, xin chủ nhân ban tội, đều là chúng ta vô dụng xém chút hại ngươi rơi vào mưu kế của địch. Hiển nhiên đến giờ phút này, tất cả bọn hắn cũng chỉ cho rằng kẻ chủ mưu muốn khích bác quan hệ giữa hắc thị và tam trưởng lão mà thôi. Cho rằng Trấn Hào cũng là nạn nhân bị thay đổi ký ức khốn nạn, rốt cuộc là thế lực nào ở sau lưng giờ trò. Huyết ẩm của lão Phu đã khát máu khó nhịn, là cương tay nâng huyết ẩm, cơn giận trào dâng, nếu không phải hắc diện ma đế xuất hiện, hắn đã trở thành công cụ mà kẻ chủ mưu dùng để đối phó với hắc thị rồi. Xin hỏi hắc diện tiền bối, liệu có thể ngược dòng thời gian về xa hơn không? Chúng ta tin sẽ có manh mối nào đó. U hộ pháp và huyền hộ pháp kính cẩn nói. Ngược dòng thời gian cũng có những hạn chế nhất định, đâu thể quay ngược quá xa hắc diện ma đế lắc đầu. Đám người nghe vậy có chút thất vọng, bất quá la cương lúc này lại hướng hắc hàn nói. Hắc hàn đạo hiểu thông cảm bỏ qua, tất cả chỉ là hiểu lầm, hừ, cháu trai ta chết cũng không phải hiểu lầm đơn giản như vậy. Hắc hàn không vui đáp cháu ngươi chết chưa chắc là do chấn hào đám người gây ra, rất có thể là tử nạn dưới tay của kẻ chủ mưu. La Cương Thản nhiên nói, điều cần làm lúc này không phải tức giận vì chuyện cũ, mà là cố gắng tìm ra hung thủ. Hắc Hàn nghe hắn nói có lý, sắc mặt cũng hòa hoãn lại, không hồ là tam trưởng lão của Chu Tiên Điện. nói rất đúng, Hắc Diện Ma Đế tán thưởng nói, hung thủ hành động khó tránh khỏi việc lưu lại tì vết. Chỉ cần chúng ta phân tích tỉ mỉ sẽ tìm ra kẻ hở mà thôi, đầu tiên nên bắt đầu điều tra lý do chấn Khương và Hắc Hiên phát sinh xung đột. Mình hộ pháp phốt dâu. Ánh mắt già nô cơ chí nói, chỉ từ mâu thuẫn nhỏ dẫn đến hậu quả to, không thể phớt lờ chi tiết này. Nghe vậy, ánh mắt cả đám đổ rồn về Hắc Hàn, bởi vì thời điểm đó Hắc Hàn đang tọa chấn buổi đấu giá. Quan sát từ đầu đến cuối, lão phu trăm công nghìn việc đâu có rảnh để ý chuyện của đám hậu bối Hắc Hàn nhíu mày. Hắn lúc đó chỉ biết Hắc Hiên muốn tìm Trấn Khương khiêu khích gây sự nhưng cũng chỉ cho rằng mâu thuẫn của người trẻ tuổi mà thôi. Đâu xứng để hắn phải bận tâm, hiển nhiên, Hắc Hiên từ trước đến nay chẳng hề tiết lộ chuyện mình xem một hoa khôi của song tu lâu làm tình nhân trong mộng cho ra ra hay biết. Mà Hắc Hàn cũng đâu nghĩ đến chỉ vì một nữ nhân mà cháu của mình đi đố kỵ ghen ghét với phế vật như Trấn Khương. Người biết rõ mọi chuyện là Hắc Phúc Tổng Quản thì đã chết ở trong trận chiến, Lão Phu chỉ biết Hắc Hiên Thu giữ hai kiện đế cấp pháp bảo của Trấn Khương làm đặt cọc sau đó bí ẩn đánh mất mà thôi. Hắc Hàn suy nghĩ lại rồi nói, vì lý do này nên Trấn Khương và U hộ Pháp khi đó vô cùng tức giận nhiều lần lên tiếng khiêu khích mâu thuẫn giữa Hắc Thị chúng ta và một đám khách nhân. Dẫn đến Lão Phu phải cùng hai vị thiên ma đế đại chiến, khoan đã. Là cương vội và ngăn lại lời hắn. Khó tin nói, chỉ vì vài lời khiêu khích tạo nên mâu thuẫn của chấn khương với ưu hộ pháp mà ngươi phải đại chiến với hai vị thiên ma đế. Nói đùa sao? Chủ yếu là chúng ta bảo quản không tốt làm vật phẩm gửi đấu giá của bọn hắn bị mất trộm. Hắc Hàn cười khổ, nếu không phải như vậy, lời của chấn khương sao có giá trị như vậy, mất trộm. La Cương giật mình, cùng ba vị hộ pháp nhìn lấy nhau, có phải mất trộm một cách ly kỳ, hung thủ không để lại chút dấu vết nào? Vật phẩm bị lấy như bóc hơi giữa nhân gian. Ba vị hộ pháp đồng loạt hỏi, chính xác. Hắc hàn gật đầu, ánh mắt la cương lóe lên, như bắt được manh mối quan trọng. Hít sâu một hơi nói, bổn đế vừa qua cũng bị trộm mất ba kiện xính lễ theo đúng cách thức như vậy. Thật là thế sao? Hắc hàn cả kinh, đầu óc điên cuồng vận chuyển, như nắm bắt được thứ gì. À đúng rồi, đây là thời điểm Trấn hào và lãnh vận du kết hôn, người chạy đến nơi này làm gì? Hắc diện ma đế nhớ lại tin tức mình nhận được. Kinh ngạc nhìn La Cưng, La Cưng ho khan một tiếng, đương nhiên không thể nói mình muốn cướp Hắc thị để bù lại xính lễ đã mất. Đành phải đánh chống lãng, phân tích nói, thủ đoạn của hung thủ ở cuộc đấu giá và ở hôn lễ giống nhau đến cực điểm. Cho thấy hắn thật sự xuất hiện ở rất gần, chỉ cần đoán được người này là ai, mọi chuyện sẽ kết thúc. Vấn đề là, người ở trong hội đấu giá và ở trong hôn lễ quá mức đông đảo, hung thủ có thể trà trộn thành bất kỳ ai. Chúng ta làm sao điều tra? Hắc Hàn cao mày, La Cương cũng biểu lộ ngưng trọng trong đầu lướt qua vô số đối tượng khả nghi. Ha ha, hắc diện ma đế lúc này chợt nói, bổn đế nghe qua nhị trưởng lão của Chu Tiên Điển, Ngọc La Yên là một vị tuyệt đỉnh gia nhân, chẳng những tư dung tuyệt thế mà còn tài trí phi phàm, được toàn bộ ma giới công nhận. Vì sao không hỏi ý kiến của nàng? La Cương nghe vậy trầm mặc. Không phải hắn không muốn nhờ vả Ngọc La Yên, nhưng cũng vì nàng quá mức sắc sảo, một khi thiếu nợ ân tình của nàng. Ngày sau sẽ lỗ lớn, muốn nhanh chóng bắt được thủ phạm phải nhờ người có trí tuệ vượt bậc vào cuộc. Đám chúng ta chỉ biết chém chém giết xiết là giỏi. Hắc Hàn khuyên nhũ, huống hồ nếu để thủ phạm tiếp tục nhờn nhơ. Nói không chừng hắn lại tiếp tục tạo nên sóng gió, được rồi. La Cường bất đắc dĩ. Lấy ra một khối truyền âm ngọc bắt đầu liên lạc với Ngọc La Yên, bởi vì quan hệ đồng minh trong Chu Tiên Điển. Đôi bên có truyền âm ngọc để kịp thời trợ giúp lẫn nhau, tam trưởng lão, để ta đoán xem. Ngươi hiện tại đang ở Hắc Thị. Rất nhanh, truyền âm Ngọc vang lên thanh âm điềm tĩnh ung dung. Trong mắt đám người lóe lên dị sắc, La Cương vội vàng hỏi, làm sao ngươi biết Trấn Hào cùng Hắc Thị xung đột không phải chuyện bí mật gì? Với tính cách của ngươi sau khi bị mất ba kiện xính lễ, khả năng rất cao sẽ mượn chuyện của Trấn Hào đến Hắc Thị cướp đoạt để bù vào. Có lý do chính đáng Chu Tiên Điện sẽ chống lưng cho ngươi, sợ gì mà không cướp? Ngọc La yên cười như không cười đáp. Cái này La Cương bị nói chúng tiên đen, á khẩu không trả lời được, ha ha, đã nghe qua đại danh nhị trưởng lão thông tuệ phi phàm. Quả nhiên là thế nhân có mắt, Hắc Diện Ma Đế lúc này phá lên cười nói, hiểu lầm của La Cương huynh và Hắc Thị đã được hóa giải. Hiện tại chúng ta muốn nghe cái nhìn của nhị trưởng lão về chuyện lần này, ngươi là Ngọc La Yên nghi hoặc Đại trưởng lão Hắc Thị Hắc Diện. Hắc Diện Ma Đế đáp ồ Ngọc La Yên khẽ lên tiếng rồi im lặng. Hiển nhiên chờ đợi đám người nói tiếp nhị trưởng lão ngươi sáng suốt cơ chí, nhờ ngươi giúp ta. La Cương vội vàng đem tất cả mọi chuyện điều tra được kể lại một lần. Nghe xong, truyền âm Ngọc im hơi lặng tiếng chừng vài phút theo sau đó, Ngọc La Yên thở dài một tiếng truyền ra. Các vị quên mất một điểm quan trọng, điểm nào? Đám người giật mình hỏi, Ngọc La Yên ung dung cười nhạt. Nếu mục đích của đối thủ chỉ đơn giản là muốn tạo ra mâu thuẫn giữa hắc thị và tam trưởng lão. Vậy tại sao chỉ giết sạch người của hắc thị? Sao không giết thêm U hộ pháp, huyền hộ pháp hay thậm chí là chấn hào rồi đổ tội lên đầu hắc thị? Để mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm luôn, đám người toàn thân chấn động, âm thầm bái phục ngọc la yên nhanh như vậy đã nhìn ra lỗ hỏng. Phải, nếu chỉ để tạo mâu thuẫn, hung thủ nên giết thêm một hai người bên phía chấn hào. Khi đó tam trưởng lão sẽ phát điên, trực tiếp cùng hắc thị chém giết, đâu còn tỉnh táo để chi tìm hung thủ như hiện tại. Nghe một lời như đọc ngàn quyển sách, Hắc Diện Ma Đế bái phục nói, lý do chỉ có một. Hung thủ cần giữ mạng của Trấn Hào và hai vị hộ pháp lại vì còn giá trị lợi dụng, không tệ Ngọc La im mỉm cười. Thần thần bí bí nói ra, gần đây ta nghe Đồ Đệ Thiên Nhi kể lại một chuyện ôn hồn liên bên trong dược viên của Chu Tiên Điện bị mất trộm một cách vô cùng bí ẩn. Vốn ta không quá để ý chuyện này, nhưng hiện nay liên tưởng lại thời điểm mà ôn hồn liên mất trộm, Trong dược viên có mặt của chấn hào, lời vừa nói ra, ánh mắt của chúng cường giả đồng loạt co rụt lại. Trường 1311 con đường bá chủ, tạ âm, ma đình, trong phòng tân nương, lãnh nguyệt tâm ngồi ngẩn người nhìn lấy dung nhan quen thuộc trong gương. Xét về dung mảo, nàng và lãnh vận du có thể nói là một khuôn đúc ra, chỉ khác biệt về khí chất và tính cách. Vì lẽ đó nàng cũng không bài xích thân thể này, cảm nhận được một thân tu vi hùng mạnh. Căn cơ vững vàng, thậm chí sắp đạt đến ma đế mà mình đang sở hữu nhưng nàng lại không chút vui mừng. Gả cho một tên nam nhân xa lạ, trở thành công cụ của cuộc hôn nhân chính trị giữa ma đế và tam trưởng lão. Ngay cả hạnh phúc lớn nhất trong cuộc đời cũng không do bản thân quyết định, dù thân phận cao quý thế nào cũng có nghĩa lý gì đâu. Lãnh vận du khao khát sự tự do, nàng sao lại không như thế, kế hoạch mà lãnh vận du thiết lập từ lâu thật sự không có sai sót. Hai người đã chính thức trao đổi thân phận, trước đây nàng từng nghĩ sẽ tự bảo linh hồn tự vẫn. Không để lãnh vận du đạt được ý đồ, nhưng hiện tại mong muốn không thành, trong lòng nàng dối như tơ vò. Bỗng nhiên lúc này, một vị công nữ vui vẻ tiến vào bẩm báo, kính thưa đế nữ, chấn hào công từ cầu kiến. Lãnh nguyệt tâm toàn thân cứng đờ, trong mắt lóe lên một tia lạnh lẽo, nam nhân kia không nhịn được đến thế sao? Chỉ còn một ngày nữa là hôn lễ cử hành. Lúc này hắn bất chấp lễ nghi tìm nàng làm cái gì, hiện tại ta không tiếp hắn. Lãnh nguyệt tâm hướng thị nữ phân phó. Cái này thị nữ giật mình, hiển nhiên không hiểu vì sao đế nữ sắp thành thê tử của chấn hào đế tử lại có thái độ lạnh lùng với trượng phu tương lai của mình như thế. Còn chưa nghe rõ sao, lãnh nguyệt tâm không hài lòng nhíu mày tuân tuân mệnh. Thị nữ lắp ba lắp bắp. Vội vàng chạy ra, bên ngoài phòng, lạc nam ung dung chờ đợi, một mặt bình tĩnh, hắn đến gặp lãnh nguyệt tâm cũng không khiến ai nghi ngờ cái gì. Ở trong mắt người ngoài tân lang như hắn vì nôn nóng muốn thấy tân nương của mình trước hôn lễ của cả hai chẳng phải điều gì kỳ quái. Cô ra thật thứ lỗi, đế nữ tạm thời không muốn gặp người. Tiểu thị nữ đẩy cửa bước ra, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy áy náy và rụt rè, lo lắng đế tử sẽ chút giận lên người mình. Lạc nam trong lòng bật cười, lúc này nguyệt tâm muốn gặp mặt chấn hào mới là chuyện lạ. Chỉ sợ nàng đang tiến thoái lưỡng nan, khó xử đến cực điểm, nào có tâm trạng nhìn thấy kẻ là nguyên nhân chính gây ra điều đó. Ta hiểu rồi lạc nam mỉm cười, đưa tay xoa cái đầu nhỏ của tiểu thị nữ, thị nữ thụ sùng nhược kinh. Cái miệng nhỏ há hốc, hai mắt tròn vo, không thể nào tưởng tượng nổi vì sao đế tử đột nhiên có động tác thân mật như vậy. Bất quá rất nhanh, một luồng hồn lực từ đỉnh đầu nàng rót vào, thị nữ mơ mà ngủ thiếp đi. Không còn biết trời trang mây nước là gì, sụi lơ ngồi bạch xuống đất, lạc nam mỉm cười. Đẩy cửa tiến vào bên trong, tiểu đào ta muốn yên tình một mình lãnh nguyệt tâm tưởng thị nữ bước vào. Đang muốn đuổi đi, chợt thấy thân ảnh một tên nam nhân trong gương, sắc mặt nàng trở nên lạnh lẽo. trầm rộng quát chấn hào ngươi tự trọng, lạc nam cười cười, ánh mắt trong veo nhìn ngắm lấy nữ nhân mình vẫn luôn nhớ đến. Hắn bước đến bên cạnh nàng ngồi xuống, lãnh nguyệt tâm lập tức đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi. Sắt khí lóe lên, ta hiện tại không muốn gặp ngươi, không, nàng muốn lạc nam mỉm cười nói. Ngươi là cái thá lãnh nguyệt tâm vốn định trở mặt bỗng nhiên toàn thân chấn động. Bởi vì giọng nói mà chấn hào vừa thốt ra thật sự quá đỗi quen thuộc đối với nàng, đó là cái giọng của tên nam nhân mà nhiều năm nay nàng vẫn hay tưởng niệm. Lãnh nguyệt tâm tự diễu cười cười, cho rằng vì mình lâm vào bước đường cùng nên bị ảo giác. Nhưng mà rất nhanh, da mặt của Trấn Hào bỗng nhiên trở nên lúc nhúc như thay hình đổi dạng. Một chương dung mạo mà ngay cả trong mơ Lãnh Nguyệt Tâm cũng không dám nghĩ đến hiện ra thế nào. "Hiện tại muốn gặp ta không?" Lạc Nam cười để lộ hàm răng trắng sáng, tiến bước về phía nàng, "Ngươi ngươi đừng qua đây." Lãnh Nguyệt Tâm thân thể lảo đảo lùi bước, hai mắt đỏ ngầu tràn đầy sát khí, "Ngươi đã làm gì hắn?" "Ngươi đã làm gì Lạc Nam? Ngươi vì sao nhận biết hắn?" Lạc Nam sắc mặt mộng bức theo sau đó là giờ khóc giờ cười, hiển nhiên, nàng vẫn cho rằng hắn là Trấn Hào. Hơn nữa trong đầu còn đang còn tự biên tự diễn Trấn Hào đã biết mối quan hệ giữa nàng và hắn nên đã làm hại hắn. Còn cố ý ngụy trang thành Lạc Nam để chiêu tức nàng, nàng đối với ta không có một chút lòng tin như vậy sao? Lạc Nam bực mình hừ một tiếng. Một tên Trấn Hào có thể làm hại ta à, lãnh mệt tâm sắc mặt vẫn cực kỳ lạnh giá. Trong lòng nàng tự biết Lạc Nam có được thiên phú siêu quần, chỉ cần cho hắn thời gian phát triển. Trấn Hào chắc chắn không phải đối thủ của hắn, nhưng thời gian hắn phi thăng tiên giới có bao lâu chứ? Dù yêu nhiệt đến mấy cũng không thể ở trước mặt cường giả của Ma Đình và Chu Tiên Điện giả trang thành Trấn Hào để tìm đến trước mặt nàng được. Kẻ trước mặt chắc chắn là Trấn Hào, Lạc Nam nói không chừng đã rơi vào tay hắn, đón lấy kết quả bi thảm. Chính là ta đã hại hắn, chấn hào thật quá đáng sợ, thậm chí ngay cả mưu kế bí mật của lãnh vận du cũng bị hắn phát hiện. Nên mới biết ta là lãnh nguyệt tâm, nghĩ đến đây, viền mắt của nàng lóng lánh lệ quang. Lãnh nguyệt tâm không ước chế nổi sát khí nữa, môi đỏ hé ra, ma đế, đang muốn cùng lạc nam liều mạng. Đã thấy hắn nhẹ nhàng phất tay, một tên nam nhân hôn mê bất tỉnh, chật vật như chó chết bị hắn sách trong tay. Không phải Trấn Hào thì là ai, lãnh nguyệt tâm thân thể chấn động, đôi mắt lãnh diễm trợn tròn. Không dám tin tưởng nhìn lấy hắn, bờ môi rung động, thật là ngươi, ngoài ta ra còn ai? Lạc nam lườm nàng, giang rộng hai tay, đến ôm một cái ta tìm nàng thật khổ, lãnh nguyệt tâm vẫn là lùi bước. Lắc đầu chỉ vào Trấn Hào đang hôn mê nói, hắn chưa chắc là Trấn Hào, ngươi tìm kẻ giả mạo thành mình để lừa ta đúng không? Lạc Nam buồn bực tính cảnh giác của Lãnh Nguyệt Tâm quá cao, nàng vẫn chưa chịu tin tưởng hắn. Bất đắc dĩ, Lạc Nam chơi chiêu cuối cùng, tỏa thiên hắc ám phong tỏa không gian, che đậy khí tức. Ý niệm vừa động, hồn Nguyệt Ánh đã phá thể mà ra, dung nhan cao quý của hồn hậu ngạo thị không gian. Khiến Lãnh Nguyệt Tâm cũng phải thán phục chưa dừng lại ở đó, Hỏa Nhi và Quang Nhi cũng từ thân thể Lạc Nam xuất hiện. Ba vị tiệt mỹ giai nhân xuất hiện, dùng ánh mắt dịu dàng vui vẻ nhìn lấy Lãnh Nguyệt Tâm. Đồng Thanh nói, Nguyệt Tâm, đã lâu không gặp A, lãnh Nguyệt Tâm toàn thân run rẩy bần bật. Nàng đứng như trời trồng, nhưng Thanh Lệ trên mắt lại không ước chế nổi chảy xuống từng giọt. Mọi thứ như một giấc mộng nam nhân này thật sự là hắn, lãnh Nguyệt Tâm hiểu rằng, dù Trấn Hào có thể hoàn mỹ hóa trang thành Lạc Nam. Dù Trấn Hào có thể cướp sạch các đặc điểm và thủ đoạn chiến đấu của Lạc Nam, nhưng trái tim của những nữ nhân bên cạnh Lạc Nam chắc chắn không thể nào cướp được. Hồn Nguyệt Ánh, Hỏa Nhi, Quang Nhi, các nàng và Lãnh Nguyệt Tâm nhận thức nhau ở Việt Long Tinh. Lãnh Nguyệt Tâm đương nhiên không thể nào quên được các nàng hôm nay đi cùng với một nam nhân. Kẻ đó không phải lạc nam thì là ai, hạnh phúc đến quá đột ngột, Lãnh Nguyệt Tâm lúng túng được nam nhân ôm vào trong ngực. Hắn ôn hòa gạt đi giọt lệ nơi khóe mắt nàng, ôn tồn nói, mặc dù có trăm ngàn lời để nói. Nhưng chúng ta nên lập tức rời đi, rất nhanh sẽ có thiên ma đế đuổi đến, Lãnh Nguyệt Tâm vô thức gật mạnh đầu lúc này nàng biết mình chỉ cần nghe theo sự sắp xếp của hắn, bởi vì xung quanh tứ bề thọ địch. Thực lực của nàng lại không đủ để hỗ trợ ngoài nghe lời còn biết làm cái gì. Lãnh Nguyệt Tâm rất kiêu ngạo. nàng hận không thể kề vai chiến đấu cùng với hắn, nhưng hơn hết nàng vẫn là một nữ nhân có lý trí, có thể dẹp bỏ lòng kiêu ngạo sang một bên để tránh gây thêm phiền toái cho nam nhân này, thả lòng toàn thân lạc nam dịu dợng. Lãnh nguyệt tâm gật đầu làm theo, lập tức được thu vào trong linh giới châu, lạc nam đề phòng nhìn quanh bốn phía. Đem chấn hào một lần nữa thu vào, bốn người chỉ cần không trộm mất ba kiện xính lễ, dùng thân phận của chấn hào kết hôn. Sau đó âm thầm công khai thân phận của mình cho nàng biết, tiếp tục giả mạo làm chấn hào trở về chu tiên điện sau đó tìm cách chuồn đi là xong. Cũng không khiến đám thiên ma đế phát hiện, trong cơ thể vang lên thanh âm thở dài của bắc cung hàm ngọc. Nàng đang trách cứ Lạc Nam vì ba kiện xính lễ mà mạo hiểm, nàng sai rồi, ta không vì tham lam xính lễ Lạc Nam lắc đầu. Ánh mắt trở nên kiên định, vậy thì vì sao? Bác Công Hàm Ngọc không hiểu ta sẽ không dùng diện mạo và thân phận của nam nhân khác để bái đường thành thân với nữ nhân của mình. Lạc Nam nói, một khi hôn lễ được cử hành, khi đó Trấn Hào và nàng đã là phu thê trên danh nghĩa, được toàn thể ma giới công nhận. Sao ta có thể chấp nhận được chuyện như vậy, nhưng danh nghĩa thì tân nương chỉ là vận du mà không phải nguyệt tâm của ngươi? Bác cung hàm ngọc đáp, nhưng ta biết nàng là nguyệt tâm, lạc nam hư một tiếng, nói, nếu một ngày nàng bái đường thành thân. Tân lang đó phải là chính bản thân ta, lạc nam, mà không phải dùng danh nghĩa của nam nhân khác. Người thật bá đạo Bắc cung hàm ngọc nghẹn lời cuối cùng chỉ thốt ra được một câu như vậy. Mặc dù vì sự bá đạo này của hắn mà có thể lâm vào tình cảnh cực kỳ nguy hiểm, nhưng nàng lại không hề chán ghét hắn hành động thiếu lý trí. Trái lại nội tâm thật sự rung động, nam nhân như vậy, có thể trở thành nữ nhân của hắn chính là một loại vinh hạnh đi. Hắn vì không để cho nguyệt tâm phải mang danh nghĩa trở thành thê từ của chấn hào, liều lĩnh trộm mất ba kiện sính lễ để trì hoãn hôn lễ. Sau đó cấp người rời đi, dù làm như vậy sẽ bị nghi ngờ, điều tra, khả năng bại lộ là rất lớn. Chậm nói. Không gian thông đạo mở ra, không có quá nhiều thời gian, nữ hoàng từ linh giới châu xuất hiện. Lập tức hướng không gian thi chuyển kim khẩu ngọc ngôn, kế sách đã thương lượng kỹ càng. Hắn cứu lãnh nguyệt tâm, sau đó nữ hoàng vận dụng kim khẩu ngọc ngôn đem mọi người rút đi. Mặc cho đám ma đế phẫn nộ, nhưng mà hiện thực tàn khốc, mọi chuyện khó lòng theo ý muốn. Khanh khách, khanh khách, khanh khách, một tiếng cười của nữ nhân tà mị đến cực điểm đột nhiên vang vọng mà lên. Trước tiếng cười này, kim khẩu ngọc ngôn mà nữ hoàng thi triển lại bị tác động trực diện. Lời nói vừa ra khỏi miệng trở nên vạn vẻo, khó lòng tác động đến quy tắc của vũ trụ. Dẫn đến không gian thông đạo chưa thể mở ra, không tốt lạc nam biến sắc mà nữ hoàng sắc mặt cũng trở nên trịnh trọng. Hai người liếc mắt nhìn nhau, chứng kiến vẻ kinh dị trong mắt đối phương, lần đầu tiên. Kim khẩu ngọc ngôn bị một tiếng cười quái dị nào đó làm cho vô hiệu hóa, mặc dù cũng vì thần thông vô hiệu nên nữ hoàng sẽ không bị quy tắc phản phệ. Nhưng đây không phải là điều hai người muốn nhìn thấy, hừ, chuột nhắt phương nào dám đến ma đình cướp người. Một thanh âm gầm thét phẫn nộ tràn lan, đại ma đế trưởng hung hăng vô xuống, đem căn phòng tân nương đánh thành cho tàn. Lạc nam cùng nữ hoàng xuất hiện giữa đám đông, cũng may hai người kịp thời che đậy dung mạo nhờ mặt nạ thiên diện. Ngước mắt nhìn lên, chỉ thấy ma đế cầm đầu toàn bộ cường giả của ma đình có mặt. Như thiên la địa võng bao trùm lấy sư đồ hai người, ngoại trừ ma đế còn có ma phong, ngọc la yên. Thành hiền quân các loại khách mời tu vi thiên ma đế, tu vi địa ma đế như đám trưởng lão của ma đình không dám xen vào trận thế này. Chỉ đứng ở vòng ngoài tránh cho tai bay vạ gió, bởi vì dư ba của thiên ma đế trong lúc chiến đấu phát ra có thể sẽ vô tình nghiền nát bọn hắn. Bất quá mặc dù như vậy, đội hình bên phía ma đế có thể nói là khủng bố đến cực điểm. Đủ sức càn quét rất nhiều thế lực hùng mạnh trong vũ trụ này, bầu không khí ở ma đình ngưng trọng đến cực điểm. Trận pháp hộ đình mở ra che phủ thương khung, ngay cả một con ruồi cũng không để bay lọt. Vô số khách nhân hoảng sợ nuốt nước bọt khô khốc bị biến cố bất thình lình làm cho ngây người. Ngay cả thở mạnh cũng không dám, chẳng ai ngờ đến sẽ có người dám lẻn vào ma đình cướp mất tân nương. Hơn nữa còn bắt cóc chấn hào đế tử, ánh mắt của toàn trường đổ rồn về phía lạc nam và nữ hoàng. Nữ nhân đó vừa rồi đã hóa giải kim khẩu ngọc ngôn của ta. Nữ hoàng ánh mắt khóa chặt thân ảnh Ngọc La Yên. Bởi vì từ trên cơ thể yểu điệu thần bí của Ngọc La Yên lúc này, loại âm ba quỷ dị kia vẫn còn quân quẩn Chính là dư âm của tiếng cười vừa rồi, thiên sinh âm vận. Tả âm, bắc công hàm ngọc nhận ra thủ đoạn mà Ngọc La Yên thi triển Hít sâu một hơi nói, Ngọc La Yên sở hữu tà âm, loại thiên sinh âm vận tà dị có thể dùng âm ba công làm sáu trộn khẩu quyết khi thi triển vũ kỹ. Thần thông của đối thủ tà âm sao? Lạc Nam siết chặt nắm tay, đem Ngọc La Yên đặt vào đối tượng cần thanh trừ hàng đầu. Bởi vì chỉ cần tà âm vẫn còn, kim khẩu ngọc ngôn của nữ hoàng khó mà linh nghiệm, đừng lo lắng. Ta không định dùng kim khẩu ngọc ngôn để chiến đấu. Nữ hoàng truyền âm nói, đừng quên. Chúng ta hiện tại lấy thân phận ma tu, kim khẩu ngọc ngôn là biểu tượng của ta ở tiên giới. Không thể lộ ra được, Lạc Nam nghe thấy trong giọng điệu của nàng tràn ngập tự tin, hắn cũng trở nên thoải mái. Bốn vị thiên ma để đối mặt vào một con chuột đang rình mò chờ thời cắn lén, đánh được sao? Chuyện nhỏ, nữ hoàng cười tạp phải biết rõ sư phụ ngươi là ai, Lạc Nam hướng nàng nâng lên ngón tay cái. Công chúa của tiên ma cung thế lực từng khiến chu tiên điện và săn ma điện phải đau cả đầu đương nhiên không thể nào đơn giản. Hừ, chứng kiến hai người vẫn thong rong dù tứ phía là địch ma đế cười lạnh nói, không biết nói các ngươi lớn gan hay là ngu xuẩn. Im mồm lão cầu, lạc nam cắt ngang lời của hắn, thích chiến thì đến đi, nói nhiều như vậy làm gì. Vừa lúc hắn cũng muốn xem thử hiện tại mình mạnh cỡ nào.